Kính Vạn Hoa tập 17 Lọ Thuốc Tàng Hình Chương 1 Sống mỗi lúc một lớn, từng đợt sóng từ ngoài khơi xa thi nhau ùa vào, đợt sau ca hơn đợt trước, xô đẩy nhau, tràn lên bãi cát làm tung những bọt trắng xóa, rồi thăm thả rút trở ra biển sau khi đã nô đùa thỏa thích, với những con còng gió lủi nhanh như chớp. Đó là buổi chiều, thủy chiều lên nhanh và gió càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Những người đi tắm biển lần lượt trở về nhà những kẻ nán lại cũng không còn bơi ra xa mà rút dần lên bãi cát. Nó không nhìn thấy tất cả những điều đó đúng hơn. Nó nhìn thấy nhưng không mải may chú tâm, bởi vì nó đang ở rất xa mọi người, nó đang ở rất xa gì nó. Chiều nào cũng vậy, hễ gì nó rất nó ra biển, là sớm muộn gì nó cũng tìm cách trốn thoát tầm mắt của gì, để một mình tha thần dọc theo bờ biển lần mò đến đây. Chỗ nó đang ngồi là một cù lao nhỏ, Cú lao nằm cách bờ biển không xa lắm, khoảng chừng 20 thước. Cú lao nhỏ không có người ở, chỉ chơi trọi một ngôi miếu cổ nằm ném mình dưới rằm than lá xanh. Cây cối thưa thớt nhưng lại có chim về ở. Chiều nào nó cũng nghe tiếng chim diếu diết trên tầng không trước khi đã xuống. Có lẽ đó là một loại nhạn biển Nó nghĩ vậy và nghiêng tài nghe ngóng. Tiếng chim gọi nhau hòa lẫn với tiếng sóng tạo nên một âm thanh du dương và khắc kỳ lạ. Bao giờ nghe thấy âm thanh lạ lùng đó, nó cũng đều cảm thấy bồi hồi. Những lúc như vậy, nó luôn nhớ tới ba nó. Quê nó thông một làng ven biển miền trung. Như những người đàn ông, làng trải khác, bà nó làm nghề đi biển. Ba nó thường ra khơi vào buổi chiều và bao giờ cũng trở về vào tờ mờ sáng hôm sau. thương nó chưa ngủ dậy thì bà nó đã cất lưới và về tới nhà. Đang nằm ngủ, hãy thấy giấc mơ của mình bỗng hăng nồng mùi cá tươi. Mở mắt ra thế nào nó cũng trông thấy ba nó. Nhưng rồi một hôm ba nó không về nữa. Một ngày, hai ngày rồi cả tuần lễ trôi qua, bà nó vẫn biệt tâm. Những người bạn của ba đều trở về, riêng ba không. Người ta bảo ba nó đi như thế là xa lắm. Mẹ nó cũng bảo thế. Mẹ bảo ba đi xa, rất xa. Xa đến mức không bao giờ quay về với mẹ nó nữa. Mẹ bảo... Ở tít ngoài xa, giữa biển khơi, giữa môn trùng, sóng gió có một hòn đảo tên là Đảo Thần Tiên. Đảo Thần Tiên đầy kỳ hoa dị thảo, suối làm bằng sữa, cây bằng bánh và những ngọn núi toàn là kem. Và những người tốt bụng sớm muộn gì cũng được Thần Tiên trên đảo rước về ở chung với họ. Ba nó là người tốt, vì vậy ba nó được đón về Đảo Thần Tiên. Dĩ nhiên khi nghe mẹ nói vậy, nó không khóc nữa, nhưng nó vẫn thấy buồn buồn. Vắng khuôn mặt rắn giỏi và nâu bóng Vắng tiếng nói và giọng cười khỏe khoắn của ba nó Vắng những ngón tay thỉnh thoảng cù nhông nhột vào lòng bàn chân nó Nó cảm thấy như thiếu một điều gì Một điều gì không ai bù đắp nổi Dĩ nhiên nó không muốn ba nó ra đảo thần tiên Nó muốn ba nó ở nhà với mẹ con nó hơn Nhưng ba nó đã quyết ra đảo thần tiên rồi Thì một ngày nào đó nó phải ra đấy tìm ba nó Muốn vậy nó phải là người tốt Một người tốt là một người không bao giờ cãi lời mẹ, vì vậy dù không muốn, nó vẫn vâng lời mẹ vào Vũng Tàu ở chơi với dì nó một thời gian. Mẹ nó không muốn nhìn thấy, nó chiều nào cũng ra bãi biển ngồi bệt trên cát ướt, ngóng về phía khơi xa. Mẹ không muốn nó ủ rột vì nhớ ba. Vũng Tàu cũng là vùng biển, nhưng biển miền Nam khác với biển miền Trung quê nó. Biển miền Nam hiền hòa, biển miền Nam không có những con sóng thần lớn như ngôi đình, bất thần đổ ập xuống làng trài ven bờ. Và hung sữa cuốn phăng tất cả, người ta trâu bò, cây trái đi biệt tăm biệt tích không chừa một cứ gì. Di nó làm nghề cho thuê dù và ghế bố ở bãi biển. Mỗi chiều nó vẫn thường đi theo gì ra bãi sau, ngày nào nó cũng nhìn thấy biển, nhưng nó không háo hức tung tăng trong sóng nước. Như những đứa trẻ khác Là dân chài nhưng nó bơi lội rất kém Nó là con gái Lại còn quá nhỏ Mỗi khi ra biển Nó thích trốn gì lần ra Cù Lao này Ngồi lắng nghe tiếng sóng Và tiếng chim xôn xao díu dít trên đầu hơn Nó ngồi ở đó một mình Và nghĩ đến ba nó Nó nghĩ đến một ngày Nó sẽ ra đảo thần tiên để gặp lại ba Cù Lao được nối liền Với bãi biển bằng những hòn đá trơn Và mướt rêu Đó là đường ra miếu cổ, chẳng biết ai đã kê những tảng đá đó nhưng từ khi phát hiện ra Cù Lao này, nó đã thấy những tảng đá xếp hàng tại đó rồi. Thường ngày, nó nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác để xuống Cù Lao. Khi mặt trời xuống thấp và nước biển dâng lên lấp sấp mặt đá, nó lại nhảy qua những tảng đá để trở lại chỗ gì nó ngồi. Có khi nó không đến chỗ gì mà đi thẳng về nhà, lúi húi vo gạo thổi cơm. Những lần như vậy, gì nó sợ đến thoát tim từng nó chết đuối ở đầu dưới biển. Đến khi hớt hải về nhà, thấy nó đang loay hoay trong bếp, thì nó mới hoàn hồn và la nó một trận nền thân. Nhưng rồi dì nó quen dần, gì chẳng còn cuốn quýt, mỗi khi không tìm thấy nó ngoài bãi biển nữa. Chiều nay khổ nỗi lại không giống như buổi chiều trước đó. Mải bâng khuâng chìm đắm trong tiếng biển xuân xao mài ngây ngất trong tiếng chim gọi nhau sao sát trong gió. Mãi mơ mộng đến ngày gặp lại bà nó không để ý đến mực nước biển mỗi lúc một sân cao. Đến khi nó bừng tỉnh định trở về nhà thì những tảng đá nối liền cù lao vào bãi cát đã chìm khuất dưới mặt nước từ bao giờ. Nó muốn khóc thét khi không nhìn thấy lối đi quen thuộc. Không có những tảng đá, khoảng cách từ chỗ nó ngồi vào đất liền dường như rộng ra và trở nên xa xôi, diệu vợi vô kể. Nó đứng bật dậy nhớ nhắc nhìn quanh, Thấy tứ bể đầu cũng sóng nước mênh mông, tiếng sóng uy hoạc, vỗ bờ bây giờ không còn hiền hòa, gợi nhớ nữa, mà nó bỗng trở nên hãi hùng đầy đe dọa. Nó đưa các mắt bấn loạn nhìn về phía xa, chỗ bãi tắm nơi gì nó vẫn ngồi, hốt hoảng không còn thấy những chiếc dù màu quen thuộc, gì nó chắc cũng đã trở về nhà. Những người tắm biển lúc nãy còn đông đúc giường kia cũng đã đi đầu mắt chicoon leo tèo giam bóng người đang rút l... dần lên bãi mà nếu bãi tắm đông người cũng chẳng ai trông thấy nó chỗ nó đang đứng cách khá xa bãi tắm nó nhìn thấy người ta đi lại bé tẹo như con kiến thì ắt người ta cũng tưởng nó là một con kiến thôi huống chi nó là một đứa bé có nghĩa là một con kiến bé Có lúc nó đánh liều thỏ chân xuống nước cỡ quạng xem có đạp nhầm tảng đá nào không nhưng nó chẳng thấy gì ngoài sự sợ hãi đang đàn thấm dần lên người, lên ngực nó theo hơi nước lạnh buốt. Như vậy mình sắp chết rồi. Một lát nữa thôi, thủy chiều sẽ lên cao sẽ nhấn chìm mình dưới dòng biển sâu hút này. Từ trước đến nay nó chưa bao giờ sợ chết nhưng lúc này thì nó sợ. Nó muốn được sống để làm một người tốt Nó muốn một ngày nào đó Nó được rước ra đảo thần tiên Nó muốn gặp lại ba nó siết bao Nhưng mọi hy vọng của mình Thế là tiêu tan Nó sợ hãi và buồn sầu nghĩ Mình sẽ không thể nào gặp lại ba Mẹ mình và cả gì mình nữa Mình cũng sẽ không bao giờ gặp lại Viễn cảnh kinh hoàng đó Khiến nó thoát bụng lại và hòa khóc Ê Mày làm gì mà khóc om xò ngoài đó thế Một giọng nói thình lình vọng tới tai Nó lập tức nín khóc và quay đầu nhìn lên bờ, một thằng bé chạc tuổi nó đang đứng chỗ bãi cát nhìn xa. Một nỗi mừng rỡ vô hạn ập đến làm nó choáng ngợp. Nó mừng rỡ đến mức chẳng còn biết ngạc nhiên là gì. Nó chẳng còn buồn thằng bé vừa gọi là ai và từ đâu đến, nó chỉ cuống quýt. "Anh ơi, cứu em với, em sắp chết rồi." Thằng bé dường như không tin lời nó, nó cười khỉ. Xạo ấy mà." Mày sống nhăn mà bảo là sắp chết Nhưng chút nữa em sẽ chết Nó nói giọng mếu máu và giận dỗi tao không tin Thằng bé vẫn lắc đầu khăng khăng Con người ta chẳng ai lại tự nhiên lăn đùm ra chết được cả Không phải Em lăn đùm ra chết Nó được cặp mắt ngần ngấn nước nhìn xuống biển Em sắp chết vì em không vào được bờ Tới đây thì thằng bé hiểu ra Nhưng thằng bé vẫn đứng yên Nghi hoặc hỏi Tại sao mày lại không vào được bờ Còn tại sao nữa Nó bực tức dậm chân và chỉ tay xuống nước Anh không thấy các tảng đá đã chìm xuống đáy biển rồi sao Thằng bé lại nghe ràng cười Ôi dạ Chúng chìm xuống dưới nước thì kệ xác chúng chứ May cứ bước đi đại đâu có chết trong gì Miệng nó méo sạch Em không thể bước đi được Em không biết những tảng đá nằm chỗ nào Thằng bé thu nụ cười lại Và đưa mắt quan sát con nhóc đang đứng sụt xịt trên cù lao trước mặt Ừ Có thể con bé này mới từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nó chả biết cóc gì địa hình nơi đây. Nghĩ vậy thằng bé bắt chiếc người lớn. Ahem, một tiếng rõ to rồi trịnh trọng nói. Thôi được, mày cứ đứng yên đó, để tao dắt mày vào. Thằng bé miệng nói chân bước trước vẻ mà sững sờ của nó. Thằng bé nhảy phóc xuống mặt nước nhẹ nhàng như một con nhái nhảy xuống ao. Úi, coi chưng. Nghe nó hốt hoảng kêu lên, thằng bé đứng coi chân trên tảng đá cười kiêu hãnh. Đường ra cu lao này, tàu nhắm mắt cũng đi được, dễ gì té. Tưởng thằng bé nói chơi, ai ngờ lại làm thật. Nhắm tịt hai mắt, thằng bé bước chân toàn thoát hệt như đang đi trên đất liền. Thằng bé làm nó phục lan. Ôi, anh giỏi ghê, ta còn chạy được nữa cơ. Thằng bé phỏng mũi khoe và đột ngột tăng tốc. Cano cũng chưa chắc đã đổi kịp. Thằng bé ba hoa chưa hết câu bỗng trượt chân đánh dưới tõm một cái, khi nó vội đưa tay bụ mặt. Ôi, anh làm sao thế? Thằng bé lóc ngóc ngòi đầu khỏi mặt nước, tay quàng qua tảng đá đang cố leo lên miệng nói Tao có làm sao đâu, chỉ xảy chân một tẹo thôi mà. Dù thằng bé nói cứng, nó vẫn chưa hết sợ. Anh không làm sao chứ? Mặt thằng bé lộ vẻ giận, lúc này thằng bé đã đứng lại trên tảng đá. Tao bảo không sao là không sao mà, sao mày cứ hỏi tớ hỏi lùi hoài thế? Rồi không đợi nó mở miệng, thằng bé hầm hầm khoa chân bước tới. Lần này hơi ngán, thằng bé không dám nhảy lắp phóc như lần trước nữa Mà dọ dẫm từng bữa một Từ từ tiến lại chỗ nó đứng Nhưng thằng bé không đặt chân lên cù lao Tới tảng đá cuối cùng, thằng bé đứng lại hết đầu hỏi Mày nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ gì cơ? Nhìn kỹ chỗ tao đứng ấy Nó vẫn không hiểu Nhìn kỹ chỗ anh đứng để làm gì? Câu hỏi của nó làm thằng bé nhăn mặt Sao mày ngốc thế? Mày phải nhìn kỹ chỗ tao đặt chân để biết vị trí của thằng đá Có vậy mới bước theo được chứ? Thì sao thế? Nó mới gật đầu vẻ biết lỗi và nhìn chăm chăm xuống mặt nước. Em đã nhìn kỹ rồi. Thằng bé khịt mũi. Thế bây giờ tao bắt đầu bước đi nhé. May ở phía sau cố nhìn cho kỹ. Hãy tao đặt chân chỗ nào, mày phải đặt chân ngay chỗ đó, nhớ chưa? Nói xong thằng bé xoay người hướng vào bờ, chuẩn bị bước. Nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, thằng bé vẫn giữ nguyên từ thế đó. Nó không chịu nhúc nhích. Sao anh còn chưa đi? Nó ngạc nhiên hỏi. Ý sao được mà đi. Thằng bé vẫn quay lưng về phía củ lào rộng giận hời. Tao hỏi mày nhớ chưa? Mày đã trả lời tao đâu? Nó hơi khựng lại một thoáng rồi mỉm cười gật đầu. Um, em nhớ rồi. Tất nhiên thằng bé không nhìn thấy nụ cười của nó. Nếu thấy thằng bé sẽ tiếp tục vặn vẹo chứ không chịu đi ngay. Rất may là thằng bé tuyệt không ngoảnh đầu lại. Vì vậy, khi nghe nó nhỏ nhẹ đáp lời, thằng bé liền hài lòng cất bước. chương 2 Cứ như thế, người trước kẻ sau, hai đứa cứ lặng lẽ nhích dần vào bờ. À lộn, không phải, lặng lẽ. Cứ hai ba bước thằng bé lại nhắc. Mày nhớ nhìn kỹ chân tao đây nhé. Và con bé lại trả lời. Em nhớ rồi. Nhưng dù thằng bé vẫn nhắc chầm chập và con bé vẫn thận trọng làm theo lời càng dạng. Đi đến giữa quãng đường, con bé đột nhiên lào đảo như người say sóng. Nghe tiếng con bé buồn miệng. Ôi, lên một tiếng, thằng bé hốt hoảng quay đầu lại. Mày sao thế? Tảng đá này trơn quá. Con bé xanh mặt đáp, những ngón chân cố bám vào lớp rêu chân tuột một cách tuyệt vọng. Thằng bé lập tức trùm người về phía sau vội vã chia tay ra. Mày bám lấy tao đi này Con bé gắng gượng dưới người về phía bàn tay đang chìa ra nhưng không kịp nắm lấy. Nó bỗng hay lên một tiếng và treo người đi. Thằng bé chưa kịp phản ứng gì thì con bé đã rơi tom xuống biển. Rõ là đồ hậu động. Thằng bé làm bằm và không một phút trần chờ nó lao người vút theo của bạn mới quen. Con bé này sống ở làng trai từ bé nhưng không giành thủy tánh. Nó chưa kịp theo những đứa trẻ cùng lứa lội xuống biển nội đùa cùng sóng nước thì bà nó đã ra đi. Từ ngày đó mỗi lần theo mẹ hoặc người làng ra bến cá, nó chỉ ngồi bó gối trên bờ mơ màng dõi mắt ra khơi. Vì vậy khi thằng bé lôi được nó lên, mặt mày nó xanh mét như tàu lá chuối. Hai tay ôm tràng lấy tảng đá chừa nhãn, nó nhắm mắt. Còn miệng thì hồn ha hồn hền. Thằng bé bên cạnh lo lắng hỏi. Mày có bị uống nước nhiều không? Có, con bé thiều thào. Nhiều không? Nhiều. Con bé vừa đáp vừa phun phì phì. Mặn chát hả? Dù đang lo ngay ngái, thằng bé cũng bật cười. Nước biển mà lạ. Rồi nói chết. Tại mày hết đó, tao đã bảo cẩn thận mà mày không nghe. Em vẫn nghe, nhưng té thì vẫn té. Con bé cãi. Nó quên khuấy, nó vừa chết hụt và vẫn còn ngầm mình dưới nước Thái độ bứng bình của con bé khiến thằng bé tức ảnh ách Nhưng nhìn cặp môi tái xanh của cô bạn mới Thằng bé không nỡ mắng, nó chết miệng rụt Thôi, mày leo lên đi Ở dưới nước một hồi mày sẽ chết cóm đấy Thế còn anh? Thằng bé hử mũi Tất nhiên tao cũng leo lên Mày leo lên trước còn tao leo sau Ngay vậy con bé yên tâm lồm cồm treo lên tảng đá Tẳng đá khuất dưới mặt nước Lại mất rêu Con bé loài hoài mãi mới trèo lên được Đợi con bé đứng chân trên tẳng đá Thằng bé mới bơi sang tẳng kế tiếp Nhún mình trèo lên Bây giờ mày phải cẩn thận nghe chưa Trước khi bước tiếp Thằng bé quay đầu lại dặn Rồi chừng như chưa yên lòng Nó chia tay ra sau Hay là mày nắm tay tao Để tao dắt đi Như vậy mày khỏi ngã xuống biển lần nữa Con bé có lẽ chả mong gì hơn, vừa té xuống nước bụng nó còn giật thoàn thoát. Nó thò tay nắm chặt tay thằng bé và nghẹt miệng cười. Ừ như vậy em đỡ sợ hơn. Con bé đỡ sợ hơn do bàn chân nó đặt trên những tảng đá cũng vững vàng và tự tin hơn. Đứa dìu đứa vị, thoáng mắt cả hai đứa đã đặt chân lên bãi cát. Đến lúc này con bé mới sực nhớ mình chưa cảm ơn ân nhân. Cảm ơn anh, anh, thằng bé cười khì. Tao tiền mạnh. Con bé cũng cười Cảm ơn anh Mạnh Mạnh xua tay Không có gì Trước này tao cứu hàng tỷ người Cứu một đứa nhóc như mày Chỉ là chuyện vặt Nghe Mạnh ba hoa Con bé hồn nhiên vỗ tay reo Ôi thế anh Mạnh làm nghề cứu hộ đấy Bận Mạnh đỏ mặt Nhà tao ở gần đây Tao thường ra biển chơi Thấy ai gặp nguy thì tao cứu Thế thôi Con bé chẳng hề nghi ngờ gì Về thành tích của Mạnh Nó gật đầu thán phục Anh còn bé mà giả ghê Lời khen ngợi thật thà của con bé Làm mạnh nhằm nhún ừ, Ai bảo mày là tao con bé Vừa nói nó vừa ấn ngực Tao đã 12 tuổi rồi cơ đấy 12 tuổi đối với cô bé Vẫn là bé Nó không hiểu tại sao ân nhân của nó nhất quyết phản đối điều đó Nhưng nó không muốn làm Phật lòng ân nhân Đành nói xuôi theo ừ, Anh người lớn còn em thì bé Thấy con bé tâng bốc mình lên hạ người lớn Mạnh cười khoái chí cười toe Mày bé đứt đuôi chứ lì. Nhưng mà mày thông minh Đang nói nó bỗng chấp chấp mắt Ê, nhưng tao quên hỏi mày mấy tuổi Em 11 tuổi Câu trả lời của con bé khiến Mạnh giật thoát Hóa ra con bé này chỉ nhỏ hơn mình có 1 tuổi Mà khoảng cách giữa người lớn và trẻ con Không thể chỉ xê xích nhau có 1 tuổi như thế Nhưng đã chót bảo đối phương là trẻ con rồi Mạnh chẳng muốn thú nhận Mình bộc chộp Nó ấm ử một hồi rồi hắng giọng 11 tuổi Thực ra vẫn còn bé lắm Sang năm mày mới trở thành người lớn như tao được Con bé dường như chẳng quan tâm Đến chuyện trẻ con hay người lớn lắm Nghe mạnh ra oai Nó chỉ mỉm cười ừ Sang năm em mới giống như anh được Thấy mình nói gì Đối phương cũng hoàn ngoãn tán đồng Mạnh xứng dơn Nó tít mắt khen Mày không những thông minh mà còn lấy phép với người lớn nữa À quên tao hỏi tuổi mày rồi Quên hỏi tên mày Thế mày tên gì Con bé liếm môi. Em tên là mèo con. Ôi trời ơi! Ông Mạnh ôm bụng. Mày là người chứ đâu phải là mèo. Trước thái độ bất lịch sự của Mạnh, mèo con chẳng hề tự ái hay mắc cỡ. Nó thản nhiên. Tuy nhỏ, ba em vẫn gọi em như thế. Mạnh nhào nhào mắt, nó thẳng người lên. Um, thôi được. Thế thì tao bắt trước ba mày, gọi mày là mèo con vậy. Rồi nó rờ giọng bông đùa. Thế ba mèo con đâu rồi? Ba em ấy ư? Mạnh hờ rộng. Thì tao hỏi ba mày chứ chẳng lẽ Tao lại hỏi ba tao Mèo con quay đầu nhìn mông lung ra biển Ba em đang ở ngoài đảo Ba mày là lính đảo hả? Không Hai ba mày làm nghề đánh cá? Trước đây ba em vẫn đi đánh cá Mèo con gật đầu đáp ẩn giọng buồn bã Nhưng bây giờ ba em không đi đánh cá nữa mày ngờ ngá Không đi đánh cá thì ba mày ra đảo làm gì? Bắt mèo con sáng lên Ba em chẳng làm gì cả Ba em là người tốt nên được rước ra đảo thần tiên Đang hăm hở mèo con bỗng củng mắt xuống Nhưng ba em sẽ ở luôn ngoài đó Ba sẽ không trở về với em nữa Mạnh lắng nghe một hồi bỗng vùng kêu May chỉ dọi nói xạo Tao xem bản đồ thấy ngoài biển chỉ có đảo Phú Quốc, Côn Sơn với lại Hoàng Sa Trường Sa thôi Làm quái gì có hòn đảo nào tên là đảo thần tiên Em không xạo Giọng mèo con ấm hút pha chút giận dỗi Chính mẹ em đã nói với em như thế Chính mẹ mày nói Cặp mắt mạnh tròn xoe Ư Mèo con gật đầu Mẹ em nói Những người khác trong làng cũng nói Tiết lộ của mèo con khiến mạnh Đặc nhiên quá đỗi Quên cả rụt xè Nó cầm tay mèo con lanh lanh Câu chuyện đầu đuôi ra sao Mày kể tao nghe xem Ba mày đi ra đảo thần tiên đấy khi nào Mèo con lại trước mắt nhìn xa khơi Bao giờ nhớ đến nó cũng nhìn ra khơi Trong tâm tưởng của nó Hoa đảo nơi ba nó đang sống Là một chốn đẹp đẽ nhưng mịt mù Chỉ có người tốt mới ra đấy được Còn người xấu thì không thể đặt chân tới Thậm chí không thể nhìn thấy Mèo con từ từ nhớ lại Chuyện đã xảy ra nhiều năm về trước Nhưng trong ký ức mèo con Dường như ba nó mới ra đi ngày hôm qua Nó kể Một buổi sáng nọ em tỉnh dậy Mà không nhìn thấy ba Mạnh đứng bên cạnh Há hốc miệng nghe, giọng, kể ngậm ngôi của cô bạn mới ngấm dần vào tâm hồn nó. Bỗng chấp nó cảm thấy xót xa, như thấy thương mèo con vô ngần. Như vậy, mèo con không hay biết ba mình đã chết. Ba của mèo con không ra đảo thần tiên như nó tưởng. Không có một hòn đảo nào như thế. Thuyền của ba nó chắc chắn đã bị dòng bão đánh chìm giữa biển khơi. Vậy mà mèo con không biết. Nó cứ đinh ninh ba nó vẫn còn sống và hiện giờ đang ngồi đánh cờ với mấy ông tiên. Tội nghiệp nó ghê. Trước đây Mạnh chưa bao giờ khóc, vậy mà bây giờ nó đang phải quay mặt đi để mèo con không nhìn thấy đôi mắt ướt của nó. Cả khi mèo con thuật xong câu chuyện về ba mình, Mạnh vẫn chưa hết rào xuyến. Anh nhìn gì ngoài đó thế? Mèo con hỏi khi thấy Mạnh cứ đứng chôn chân nhìn chăm chăm ra biển. Mạnh đáp vẫn không quay đầu lại. Tao đang đoán xem đảo thần tiên nằm về hướng nào. Ôi, mèo con xên lên. Thế anh tin có đảo thần tiên rồi ư? Ừ, bây giờ tao mới nhớ lại, hình như tao đã nghe về hòn đảo này. Thấy chưa? Mèo con lại tiếp tục bằng giọng hớn hở. Khi nãy em đã bảo anh mà anh không tin. Mạnh mỉm cười quay đầu lại. Nhưng bây giờ thì tao tin, tao cũng tin đó là hòn đảo thần tiên và của những người tốt. Mèo con nhòm nhòm mắt, thế anh có muốn ra đó không? Ai mà chẳng muốn, Mạnh kiệt mũi. Chỉ nghe mai kể ngoài đó Suối là bằng sữa, núi là bằng kem Tao đã thích mê Có điều tao không phải người tốt Xí, mèo con chuôn mũi Anh mà không phải người tốt Thế vừa rồi anh chẳng cứu em là gì Đó là chuyện nhỏ, mèo con trước mắt Nhưng nếu anh làm nhiều chuyện tốt nhỏ Thì sẽ thành chuyện tốt lớn Đang nói mèo con bỗng mơ mà Em cũng cố gắng làm nhiều việc tốt Để một ngày nào đó Anh và em sẽ cùng nhau ra đảo thần tiên một lượt Em sẽ dẫn anh đi gặp ba em Không muốn mèo con cuột hứng Mạnh gật đầu Ừ chiếu lệ rồi nó tặc lưỡi Nhưng chuyện ra đảo thần tiên từ từ tính sau Bây giờ mày phải về nhà kẻo gì mày trông Ờ há Mèo con nói rồi chật nhìn xuống người Nhưng quần áo em ướt thế này Về nhà gì lại mắng cho Bây giờ mạnh mới để ý Mèo con mình mẩy tóc tài ướt đẫm Nó sực nhớ nãy giờ đứng nói chuyện với mình Mèo con vẫn mặt mày tím tái Và chốc chốc lại dùng mình vì lại ừ, Thôi được rồi mạnh khoát tay Bây giờ tao sẽ dẫn mày về nhà tao Tao sẽ kiếm quần áo sạch cho mày thay Nhã anh ở đâu Mèo con tròn mắt Mẹ chỉ tay lên dốc Nhà tao ở đằng sau mỏm núi này Cũng trên đường về nhà gì mày đấy Mèo con định nghe theo mạnh Nhưng đến phút chót Nó lắc đầu nguôi nguẩy Không được, không được Sao lại không được Em mặc quần áo con trai về nhà sao được? Mạnh cười hì hì. Mày ngốc quá. Ai bảo mày, tao sẽ đưa mày quần áo con trai. Tao sẽ mượn quần áo chị hạnh cho mày mặc. Như thế cũng không được. Lần này lời từ chối của mèo con là mạnh trưng hầu. Đấy là quần áo con gái kia mà. Con gái cũng thế, mèo con nhằn nhó. Mặc quần áo người lạ về thế nào gì em cũng mắng. Thì ra vậy. Mạnh nói thoát lộ vẻ bối rối. Nhưng rồi nó nghĩ ngay ra cách gỡ bí. Bây giờ thế này. Tao dẫn mày về nhà lấy quần áo của chị Hạnh tao cho mày thay Còn quần áo của mày thì mày cố vắt cho thật khô Sau đó đem ra ủi Mạnh chưa nói dứt câu nó còn đã tư tỉnh mắt lời Em hiểu rồi Sau khi ủi cho khô Em lại mặc quần áo của em và trở về nhà Thì thế mày thông minh ghê Lần thứ ba trong một buổi chiều Mạnh khen mèo con thông minh Nhưng mèo con không để ý đến chuyện đó Nó hí hưởng kéo tay mạnh Ừ cách này hay đấy Anh và em đi đi chương 3 Rơi xuống biển, không chỉ có một mình mèo con Cả mạnh cũng lặn hùm hụp mệt nhoài dưới nước Một lần vì nhảy lơn tơn bị trật chân Một lần vì phóng xuống cứu mèo con Nhưng mạnh không thấy lại Nó là con trai lại thường xuyên chạy nhảy ngoài chơi Bị ướt, quần áo như thế này chỉ là chuyện soàng Mèo con thì không thế Càng lên dốc nó càng lồng lậu Mèo con rét run Nhưng mạnh không biết làm gì để giúp đỡ bạn Áo nó cũng ướt nhẹp không thể choàng cho mèo con được Nó chỉ biết luôn miệng động viên Mày cố chịu một tí nữa thôi Sắp tới nhà tao rồi Anh đừng lo Em không sao đâu Mèo con đáp Giọng điệu thì cứng cỏi Nhưng mạnh ngày rõ Hai bàn sang nó đang Đánh vào nhau lục cột Hay là tao với mày chạy thi Mạnh đề nghị Chạy thi Mèo con ngẩn ngơ Ừ Chạy thi xem ai tới nhà trước Mèo con cười Em làm sao chạy lại được anh Chạy không lại cũng chạy Mèo con nghề mặt Chi vậy Mày ngốc quá Mạnh nhăn mặt Nó quên phát hôm nay nó đã khen mà con thông minh Không biết bao nhiêu là lần Chạy thi thực ra chỉ là cái cớ thôi Thắng bại không thành vấn đề Cái chính là khi chạy như vậy Mình sẽ không cảm thấy lạnh À em hiểu rồi Vậy thì chạy Nói xong không đợi mạnh nhúc nhích Mèo con co giò chạy trước Mạnh không buồn đuổi Nó chống tay vào hông Ngó theo nói Mày là con rùa Tao là con thỏ Tao chấp mày chạy trước 20 thước đấy. Nhưng dù là được chạy trước, mèo con cũng không thể bớt xa mạnh. Mạnh phong vèo một cái đã tới sát sau lưng mèo con. Và nếu muốn, nó chỉ cần nhấn người một tẹo là có thể vượt qua cô bé. Nhưng mạnh không muốn. Nó biết nếu nó vượt lên, chắc chắn mèo con sẽ đứng lại và vui vẻ nhận thua. Và như vậy, mèo con sẽ lại run cầm cập vì lạnh. Và nó sẽ lại bất lực đứng nhìn đôi môi sáng ngoét của bạn. Mèo con vừa chạy vừa thở hồng hồng. Nó đã muốn đứng lại lắm rồi, nhưng tiếng chân của mạnh vẫn đuổi thình thịch đằng sau, khiến nó không làm sao dừng lại được. Chân nó cứ chạy theo quán tính. Dừng lại chưa? Mèo con thất thỏm hỏi, mắt nó vẫn nhìn về phía trước. Chưa! Tiếng mạnh trả lời đằng sau, mèo con hồn hệt. Em mệt lắm rồi. Nhưng mày đã hết lại chưa? Mèo con mừng quính. Hết rồi. Hết rồi thì chạy tiếp. Mạnh lạnh của mạnh là mèo con thất vọng quá xá. Nhưng nó không dám cãi lời Mạnh. Nó vừa chạy vừa xịu mặt. Anh bảo chạy cho đỡ lạnh kia mà. Thế vậy? Thế sao anh còn bắt em chạy tiếp? Bởi vì như vậy sẽ mau về tới nhà. Mèo con nhìn gió rác hai bên đường. Sắp tới nhà anh chưa? Mạnh tuét miệng cười. Khi nãy thì chưa, còn bây giờ thì tới rồi. Vừa nói Mạnh vừa chỉ tay vào cánh cổng sắt. Nhà tao là nhà có cái cây xứ ngay trước sân đó. Mèo con đứng dừng bước. Ngay trước cây sứ mạnh chỉ Nó đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà kỳ dị Xây lõm vào vách núi Miệng tấm tắc khen Nhà anh đập quá hết Y hệt một tổ chim khổng lồ Rồi to to ngước nhìn lên những bậc đá Quanh chấn sông Nó hỏi tiếp Nhà anh có nhiều người không Nhà tao vắng lắm Chỉ có hai mẹ con tao thôi Đang nói sức nhớ đến bọn tiểu long Mạnh lật đật bổ sung Riêng hôm nay thì Nhà tao hơi đông Có hai ông anh và một bà chị Tào ở thành phố Hồ Chí Minh mới về chơi. Rồi không để mèo con hỏi tớ hờ lui, mạnh thỏ tay nhấn chuông. Nhưng mặc cho nó nhấn mỏi cả tay vẫn chẳng có ai trong nhà chạy ra. Mèo con ngơ ngác. Chuông hư hả? Không phải đâu, mạnh nhún vai. Mấy ông anh bà chị Tào chắc tách đi chơi cả rồi. Thế còn mẹ anh? Mẹ Tào cũng vậy. Rồi chợt nhận ra câu nói thiếu chính xác của mình, mạnh vội vã nói tiếp. Mẹ tao thì không đi chơi, có lẽ mẹ tao đi mua đồ Nói xong mạnh rút trong túi quần ra một sâu chìa khóa Để tao mà cổng cho mày vào Sâu chìa khóa của mạnh có ba chìa Một chìa khóa cổng một chìa khóa cửa Và một chìa khóa phòng riêng của nó Nhóm một cái, sợi xích cổng đã tuột theo tay mạnh Nó quay ngoắt lại mèo con Vào đi Cô Tư chắc đã đi đâu gần đây Nên nhà vẫn để cửa Mạnh dẫn theo mèo con vào thẳng phòng mình ra giọng chủ nhân. Mày đứng đây để tao chạy đi thay đồ rồi tao lấy quần áo của chị Hạnh cho mày thay. Mèo con gật đầu. Ừ, anh đi lấy lệ lên đi, em bắt đầu cảm thấy lạnh trở lại rồi. Mạnh đi một lát đã quay lại ngay với bộ quần áo trắng sọc xanh và chiếc bàn ủi trên tay. Nó đặt mọi thứ xuống giường, cẩn thận dặn. Sau khi tao ra ngoài, mày mặc bộ quần áo sạch này vào. Còn bộ đồ ướt kia thì mày vắt kiệt nước rồi ủi đi ủi lại 5-7 lượt cho nó khô. Đang nói Mạnh bỗng ngưng bạt vảnh ta nghe ngóng. Gì thế? Mèo con ngạc nhiên hỏi. Mặt Mạnh biến sắc. Chết rồi, có người về. Mèo con không hiểu, có người về thì sao? Chả sao cả, Mạnh lúng túng, nhưng chẳng thà họ ở nhà ngay từ đầu. Mạnh lắp bắp mồ hôi rồi tắc tị. Nó không biết làm sao để diễn tả cho Mèo con hiểu tâm trạng khó xử của mình. Mạnh trước nay không bao giờ chơi với bọn con gái cùng lứa, thậm chí còn luôn miệng rè biểu cái bọn tiểu thư mít ướt đó. nay bị mọi người bắt quả tang mình đang lén nút dẫn một con bé lạ hoặc lạ hơ vào nhà, lại cúc cung lấy quần áo cho nó thay. Dẫu đó là hành vi nghĩa hiệp, Mạnh vẫn cảm thấy mắc cỡ sao sao ấy. Khi dẫn mèo con về nhà, Mạnh không ngờ cả nhà bỏ đi sạch. Rồi trong lúc đem quần áo của nhỏ hại cho mèo con thay, nó không ngờ lại... Lựa đúng lúc cả nhà hè nhau quay về Cả hai cái không ngờ đó Khiến Mạnh chỉ biết thầm kêu khổ Thực ra Mạnh không ngại mẹ nó Tiểu Long hay nhỏ hại Nó chỉ ớn quý giòm Ông anh giòm của nó mùa mép lành lợi Lại chúa cả khiện Quý giòm với được sự kiện này Như vớ được vàng Thế nào cũng lôi ra chiêu trọc cả năm không giất Tính lợi tính hại một thoáng Mạnh quay sang mèo con Bây giờ mày cứ ở trong này Và làm theo lời tao nói khi nãy Tàu sẽ ra ngoài khóa cửa lại Mèo con lo lắng Thế làm sao em về nhà được Mày yên tâm đi Mày cứ ở đây Nếu tàu sẽ có cách đưa mày về nhà Trước khi hấp ta hấp tấp quay lại Mạnh không quyền dặn nói Mày nhớ không được lên tiếng Hoặc gây ra bất kỳ tiếng động nào nghe chưa Cứ xem như mày không có ở trong này Nhớ đấy Rồi sợ mèo con không chịu nhớ đấy Mạnh hử mũi dọa Mày mà không nghe lời tao, Làm may sẽ không được ra đảo thần tiên đâu đấy. Nói xong chả buồn đợi mèo con đồng ý hay không. Mạnh bước vội ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại, nhanh tay khóa lại Lúc này cô Tư và bọn quý giòm đã lên gần tới hàng hiên, tính trò chuyện cười đùa đã nghe rõ mùn một, một. Mạnh định lấy vẻ thản nhiên bước ra đón mọi người, nhưng sực nhớ sâu chìa khóa vẫn còn cầm trên tay. Nó hốt hoảng giáo giác nhìn quanh. Chẳng còn thời gian để tìm chỗ giấu bí mật, Mạnh đảo mắt một vòng và cuối cùng quính quyếu nhất bừa sâu chìa khóa vào dưới chiếc đôn bằng xứ kề xa lối đi. chương 4 Vừa bước qua khỏi cửa, Tiểu Long đã nhìn thấy Mạnh. À, Mạnh! Tiểu Long gieo lên. Mày đi đâu mà mất biệt từ chiều đến giờ thế? Tụi tao định rủ mày xuống phố mà chẳng thấy mày đâu. Mạnh đưa tay gãi đầu. Hồi nãy em đi xuống bãi sau. Nhỏ Hạnh chuồn mũi, em đi bơi mà không rủ bọn chị hả? Em đâu có đi bơi? Em ghé nhà thằng bạn trên đường Thùy Vân. Quả là hồi chiều Mạnh định ghé nhà một đứa bạn ở bãi sao thật, nhưng suốt cuộc nó đã không ghé. Vừa đổ dốc xuống trên núi nhỏ, nó đã nhìn thấy mèo con đứng khóc một mình ngoài củ lao. Thế là sự định ban đầu của nó lập tức tàn biến. Tất nhiên Mạnh giấu nhẹ mọi chuyện, tổ lòng cũng chẳng nghi ngờ gì, lại nói. Thế đất nữa tụi tao rủ mày đi chơi Mày có đi không? Mạnh rè rặt Đi chơi là đi đâu? Thì đi lôi quanh đây thôi Mạnh khụt kịp mũi Lát nữa em bận Á ha Chuyện lạ à nghe Quý giòm đột nhiên xen ngang Trước nay nghe tới Đi chơi là nó nhảy cẫng Bữa nay lại làm ra vẻ bận bịu Mày trở thành người nghiêm túc từ bao giờ thế hả mày? Giọng điệu diễu cợt của quý giòm là mạnh chột dạ Nó nuốt nấp bọt Em bận hẳn mà Nhọ hạnh dịu dàng Em bận chuyện gì thế Có cần tụi chị phụ giúp một tay không Dạ không cần Mạnh hoảng vía Chuyện này em tự có thể giải quyết được Nhưng chuyện đó là chuyện gì Quý giòm có vẻ muốn truy đuổi đến cùng Làm gì mà mày cứ ú úp mà mở thế Úp mở gì đâu Mạnh hít hà một hơi đáp bừa Chỉ là giải mấy bài tập toán thôi Ôi trời Tao có nghe nhầm không đấy Quý giòm đưa hai tay ôm đầu Thằng Mạnh chúa lười không màng đi chơi chỉ vì muốn ở nhà làm toán. May không định làm cho tao xỉu đấy hả Mạnh? Quý giòm bảo xỉu nhưng chưa xỉu thì Mạnh đã muốn xỉu trước. May cho nó nhỏ Hạnh đã kịp thời can thiệp. Nhỏ Hạnh đập tay lên vai Quý giòm. Thôi, đừng chọc gẹo nó nữa. Vào phòng lấy tờ bản đồ thành phố Vũng Tàu cho Hạnh mượn đi. Đợi cho Quý giòm và nhỏ Hạnh đi cõi. Mạnh mòn men lại cạnh Tiểu Long. Anh Tiểu Long này. Gì hả Mạnh? Bộ các anh chị định Lát nữa đi chơi thật hả? Mạnh hỏi giò. Tàu cũng chẳng biết nữa. Tiểu Long nhún vai. Định bụng như vậy nhưng cũng chưa rõ nên đi đâu. Ở đây thiếu gì chỗ đi. Mạnh hâm hở. Lên rừng thông phía trên dạo mát hoặc xuống bên bến đỉnh phía dưới xem cá về. Còn không thì leo lên mỏm núi sau nhà xem ngọn hải đăng. Tiểu Long nháy mắt. May chưa gia nhập nhóm hướng dẫn du lịch Hải Âu mà giọng lưỡi quảng cáo đã trơn trù mùi mẫn gớm. Anh đừng trêu em. Mạnh cười méo xẹo. Em nói thật đấy Thế Mạch có đi cùng không? Câu hỏi đột ngột của Tiểu Long khiến mạnh đâm lo. Nó mím môi. Không, em đã nói rồi, hôm nay em không đi được. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi Đi có Mạch mới vui, mà không tụi tao cũng ở quách nhà. Mạch nghe tim mình giật thon thót Nếu bọn Tiểu Long không chịu rời khỏi nhà, nó chẳng biết phải làm sao giải thoát cho mèo con. Về phần mẹ thì mạnh không ngạ, mẹ suốt ngày chỉ lùi cùi dưới bếp. Mèo con có vừa ra cửa huyết sáo chứ mẹ cũng không hay. Mạnh chỉ ngán các ông anh bà chị Nó nhăn nhó Hôm nay các anh chị cứ đi chơi đi Ngày mai em sẽ đi chung Tiểu Long thản nhiên Thế thì đợi đến ngày mai tụi tao mới đi Thái độ bứng bỉnh của Tiểu Long khiến Mạnh phát khóc Đầu xoay như trong tróng Nó nghĩ mãi vẫn chưa tính được mẹo nào Để gài bẫy các ông anh bà chị Khi đã cản mũi này ra khỏi nhà Đã vậy trong lúc Mạnh đang loay hoài nghĩ kế Tiếng la hỏa của nhỏ Hạnh lại vọng từ trong phòng Ôi trời Bộ đồ mặc ở nhà của Hạnh đâu rồi Tai mạnh như ủ đi, nó vội vã nhắm mắt lại, tưởng như nhỏ Hạnh đang sắp sửa nhảy bổ khỏi phòng và sồng sọc đi tìm nó. Tiểu Long phóc ba bước đã tới cửa phòng, thò đầu vào, chuyện gì thế? Nhỏ Hạnh dương đôi mắt ngư ngác, bộ quần áo sọc xanh trắng của Hạnh không hiểu sao lại biến đâu mắt. Tìm kỹ lại xem, Tiểu Long đảo mắt quanh phòng, có thể Hạnh để lạc đâu đó. Hạnh đã bới tung cả phòng lên rồi, vẫn chẳng thấy. Quý giòm nãy giờ ngồi im cạnh bà nước chợt tum tìm cười, hay là hạnh bỏ quên đâu ngoài tiệm hủ tiếu bỏ viên. Vô xin nhỏ hạnh ngứt quý giò một cái dài, tìm dùng không tìm ngồi đó mà siên sỏ. Tìm thì tìm, nói xong quý giò ệ oai đứng dậy đi lảo quanh phòng, vừa đi vừa sòm giáo giác và thuận tay mở các cánh cửa tủ và các ngăn kéo, lật cả gối và nệm trải giường, thậm chí nó bò mọp dưới đất thò đầu vào gầm giường, gầm tủ tối om om, nhưng cũng như nhỏ hạnh, quý giò chỉ cầm cốc Nó lùm sục tắm mồ hôi vẫn chẳng tìm thấy bộ quần áo kia đâu, cuối cùng chán quá, Quý giòm lồm cồm đứng lên, phủi phủi hai đầu gối và lắc đầu. Chắc chắn bộ quần áo của Hạnh không có trong phòng này. Nhỏ Hạnh thật thà: "Hay thử tìm trong phòng Quý và Long xem?" Trời đất, Quý giòm trợn mắt, "Bộ Hạnh cho là hai đứa tôi là dân ăn cắp quần áo chuyên nghiệp hả? Đừng có ra tiếng ác cho người ta." Nhỏ Hạnh chun mũi, "Hai anh chính ít có thể lom và quý cầm nhầm thôi." Quý Sởm hừ giọng, "Nhầm sao để mà nhầm?" Có thể nhầm lẫn lắm chứ? Tiểu Long đột ngột lên tiếng. gì chứ quần áo là rất dễ lộn. Thấy người trong cuộc là Tiểu Long không hề phản đối. Quý giòm đành cười trừ. Thế thì cứ lục soát thử xem sao. Nhà cô tư được thiết kế theo nhiều phòng dạng nhà nghỉ để cho khách đi tắm biển cuối tuần thuê. Vì vậy đến Vũng Tàu vào những hôm vắng khách như hôm nay bọn Quý giòm mỗi đứa ung um dùng chiếm một phòng. Bây giờ Tiểu Long, Quý giòm và nhỏ Hạnh đang kéo nhau vào từng phòng để tìm kiếm. Mạnh đứng ngấp nghé xa xa Đã mấy lần nó định chuẩn quách đi chỗ khác Nhưng lại sợ bọn tiểu long nghi ngờ Nó nổi tiếng là đứa có máu hình sự Nay gặp một vụ án như thế này Nếu nó tỏ ra thờ ơ Chắc chắn các ông anh bà chị lập tức sẽ đánh dấu họ Nhưng Mạnh không muốn tò tò đi theo bọn quý giòm Nó đứng ngoài hành lang thấp thỏm theo dõi Thỉnh thoảng đánh mắt về cửa phòng mình Nó hy vọng bọn quý giòm chui vào trong phòng lục lọi lâu lâu một chút Ở lì trong nó càng tốt Như vậy nó sẽ có đủ thời gian để đánh tháo cho mèo con Nghĩ đến mèo con, Mạnh lại sốt vó Tội nghiệp con bé Bị nhốt trong phòng từ nãy giờ Chắc nó sợ hãi lắm Nhưng dù ruột gan nóng như lửa đốt Mạnh vẫn không đào đâu ra cơ hội để thực hiện ý định của mình Cứ mỗi lần nó trườn vườn tính chạy lại chỗ chiếc đồn xứ nhặt lên sau chìa khóa Thì bọn tiểu Long lại lục tục kéo theo Thế là Mạnh lại ngồi xuống vờ như đang rõ rẫm tìm kiếm cái gì đó dưới đất Mãi lo tìm quần áo nên thoạt đầu Các ông anh bà chị không để ý đến Mạnh Nhưng sau khi lục tung cả phòng mình Lẫn phòng Tiểu Long vẫn chẳng có kết quả Quý giòm sực nhớ đến ông em bảo bối hay ta qua phòng thằng Mạnh thử xem Thằng đó hậu động Dám nó cầm nhầm bộ quần áo của Hạnh lắm mà Ê Mạnh Mày đang làm gì đó Quý giòm vừa nói xong Tiểu Long đã nhìn thấy Mạnh đang nụ cùi giữa lối đi Liền gọi giật Mạnh ngừng đầu lên Em đang tìm cái này Tiểu Long cười Mày tìm cái gì thế quan trọng không Cái này quan trọng lắm, Mạnh đáp, quý giọng nhiều mắt. Quan trọng hay không thì để lát nữa tìm, bây giờ dẫn tụi tao vô phòng mày xem, có bộ đồ trắng dọc xanh của chị Hạnh trong đó không? Đã liệu trước tình hình Mạnh cố làm ra vẻ kinh à? Quần áo của chị Hạnh sao lại ở trong phòng em? Tiểu Long quẹt mũi thì tụi tao chỉ tìm thử thôi, biết đâu mày chẳng mắt nhắm mắt mở ôm lộn về phòng. Không thể có chuyện đó được, trước nay em chưa bao giờ cầm nhận quần áo của ai. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mạnh vội vàng đề ngh hay các anh chị thử tìm ở dây phơi phía sau nhà xem. Mạnh Định dùng kế điệu Hồ Sơn nhưng rồi thất vọng ngay, nhỏ hạng lắc đầu. Bộ đồ đó chị đã đem vào nhà từ hồi sáng đã ui cẩn thận vào mắc vào tủ rồi kia mà. Thôi, mày đừng có lằng nhằng nữa, quý sổng khịt mũi, cứ việc dẫn tụi tao vào phòng đi. Bây giờ bộ quần áo của chị hạng mày đang nằm đợi tụi tao trong đó. Dù biết ông anh mình nói đùa, mày vẫn không khỏi chột dạ nó nhăn nhó. Nhưng bây giờ em không thể dẫn các anh chị vào phòng được. Thái độ kỳ lạ của Mạnh khiến Mận quý giỏm sửng sốt cả bà cái miệng cùng hỏi Sao thế? Mạnh trước mắt Em để lạc chìa khóa phòng đâu mất rồi Thì xả vậy Từ lòng thở vào rồi nó gật gù hỏi Thế ra cái mày tìm nãy giờ là sâu chìa khóa đấy Thì em nói rồi Nếu không phải sâu chìa khóa thì em đã không bảo là quan trọng Mạnh đáp khi thấy các ông bà Chỉ không ai buồn chất vấn thêm nữa Nó cúi xuống đất Nhìn và nhẹ nhẹ thở ra Trưng năm Mạnh hú hồn hú vía và khi nguy cơ qua đi, nó không khỏi tự khen thầm mình. Gì chứ, nếu lý do đánh mất chìa khóa thì chẳng ai ngờ vực. Con nhà người ta ai mà chẳng có lần đánh mất chìa khóa. Chìa khóa tủ, chìa khóa xe, chìa khóa phòng thì cũng thế. Nhưng nếu lúc nãy nó không nhanh trí nhé, sau chìa khóa dưới chiếc đồn xứ thì có lẽ nó đã không đủ can đảm biện ra lý do chính đáng đó. Nhà hạnh và quý giòm không phải là loại người sẽ mắc bẫy của người khác và ai chứ ông anh giòm của nó thì sẵn sàng nhảy sổ và lục soát một cách thô bạo bất cứ lúc nào để kiểm chứng, nhưng Mạnh đã đề phòng trước, nó đã giấu biến sau chìa khóa, thậm chí khi đối đáp, nó không hề liếc mắt về phía chiếc đôn sứ một tí ti. Nó hay coi phim mình sự và nó biết các thám tử thông minh chỉ cần theo dõi ánh mắt của những thủ phạm ngô nghê và yếu bóng vía là có thể tìm ra ngay một chỗ cất giấu tăng vật. Nó là Mạnh, nó không ngô nghê cũng không yếu bóng vía, vì vậy nó đã đánh lừa được những bộ óc siêu thông minh như quý giò và nhỏ hại. Và bây giờ nó đang tiếp tục ngồi xổm giữa hành lang, tiếp tục nghĩ kế và tiếp tục chờ thời cơ. Nhưng hôm nay thời cơ đi ăn dỗ tận đầu tận đâu. Hành lang mạnh đang ngồi thông thống ra phòng ăn rộm rãi chính giữa nhà. Mọi ngày vào sơ này phòng ăn vắng ngắt nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Bọn quý dòng sau khi tìm hoài không thấy bộ quần áo của nhỏ hạnh lại ngồi ngay tại bàn ăn rùm rả tán chuyện. Thực ra đang ngồi bên cạnh mà ăn chỉ có Tiểu Long và Quý Giòm, nhỏ hạnh sau khi không tìm ra bộ quần áo sọc xanh trắng. Đánh bước ra sân phơi phía sau lấy vô bộ quần áo nó mới giặt hồi sáng. Nhưng dù chỉ có hai ông anh đằng bàn. Mạnh vẫn ngồi chết dí, mặc dù Tiểu Long và Quý Giòm hỏi chuyện không nhìn về phía mạnh, nhưng ở vị trí đó. Nếu mạnh vào phòng dẫn mẹo con già chắc chắn hai ông anh sẽ thấy ngay. Đảng loài hỏi nghĩ ngợi, mạnh mũm giật bắn khi nghe Quý Giòm bất thần hỏi Mai tìm ra sâu chìa khóa chưa mạnh Chưa, quý giòm đột nhiên hỏi bâng quơ. Máy tim chứa khóa chữ phải, làm gì bậy bạ đâu mà giật nảy người lên thế. Nhận xét nửa đùa nửa thật của ông anh làm tim mạnh đập thình thịch. Nó lắp bắp chống chế, vẫn không ngừng đầu lên. Đầu óc đang tập trung tự nhiên bị anh hỏi thình lình ai mà chẳng hết hốn. Đáp xong mạnh nạn hồi hộp vẩn tay nghe ngóng, nhưng quý giòm đã quay sang nói chuyện với Tiểu Long. Vẻ như câu nói bóng gió vừa rồi chỉ là sự buộc miệng tình cờ. Chẳng lẽ ông anh giòm đã nghi ngờ gì mình? Mạnh hoang mang nhổ bụng và trong khi đang cố tìm hiểu xem mình có để lộ sữa hở nào trong câu chuyện vừa nãy thì nó đã thoát bụng lại khi thấy nhỏ hạnh từ trong phòng bước ra miệng dối xít hỏi. Em có thấy chiếc bàn ủi ở đâu không hả Mạnh? Không, Mạnh nuôi nước bọt. Chị hỏi mẹ em xem. Nhưng cô Tư cũng chẳng biết chiếc bàn ủi ở đâu. Thường ngày chiếc bàn ủi vẫn được đặt trên đầu tủ buffet giữa nhà để tiện dụng cho nhiều người. Nhưng bây giờ nó đã không còn ở đó. Thấy cô Tư và nhỏ Hạnh, lúi hũi lục tìm tìm. Quý giòm nhớ mắt. Gì thế Hạnh? Lạc mất món gì nữa hả? Ừ, nhỏ Hạnh thở dài. Chả thấy chiếc bàn ủi đâu cả. Quý và Long có ai cầm về phòng không? Trời đất, Quý giòm kêu lên. Sao hết mất thứ gì Hạnh đều nghi cho bọn này hết vậy? Miệng tuy kêu oan, Quý giòm vẫn đứng lên giả bước về phòng. Tiểu Long cũng lật đặt xô ghế đi theo. Bộ quần áo của nhỏ Hạnh vừa biến mất Này lại tới chiếc bản ủi Sự trung hợp đó khiến cả hai bắt đầu cảm thấy Có điều gì là lạ Nhưng cũng như bộ quần áo của nhỏ Hạnh Chiếc bàn ủi suốt cuộc vẫn bật vô tầm tích Tìm hoài không được Cô từ ngán ngầm bảo Thôi cô xuống làm cơm tiếp đây Các cháu cố gắng tìm đi Chắc nó nằm ở đâu đó trong nhà Quý xòm nếp nhỏ Hạnh Sao đây Hạnh sao chuyện gì Có tiếp tục tìm nữa không Nhỏ Hạnh ngạc nhiên Sao quý lại hỏi thế Quý giòm nhún vai. Tôi nghĩ mình sẽ không tìm ra đâu. Tìm không ra. Lần này không chỉ nhỏ hại mà cả tiểu lam cũng buột miệng hỏi. Quý giòm thẳng nhiên. Ừ. Tôi nghĩ trộm đã vào nhà ta và lấy đi những thứ đó. Mạnh nãy giờ vẫn leo đẽo đi theo mọi người tìm chiếc bàn ủi này nghe quý giòm nói vậy nó hùa theo ngay. Ừ. Có thể là trộm đã vào nhà. Nhỏ hạnh như mày. Quý nghĩ như thế thật hả? Đó là khả năng dễ xảy ra nhất. Quý giòm vẫn điểm nhiên. Hồi chiều cả nhà đều đi váng, đó là một cơ hội tốt đối với bọn trộm, tuyệt lòng khuất khịt mũi. Nhưng cổng nhà lúc nào cũng khói chặt kia mà, bọn trộm không vào bằng cổng trước, quý giọng nát đầu. Chúng tụt từ trên dốc núi phía sau xuống, đúng rồi, Mạnh gật củ, suýt, chút nữa, nó đã gieo lên. Phía sau không có hàng rào. Nếu bọn trộm tìm thấy lối đi đó, chúng sẽ dễ dàng vào nhà. Nhỏ hạnh ngó mạnh, trước nay đã bao giờ nhà em bị mất trộm chưa? Trước giờ thì chưa, Mạnh liếm cả môi khô rang. Nhưng như vậy không có nghĩa là bọn trộm không chú ý đến nhà em Tiểu Long thở dài đánh thuật Nếu thế thì chiếc bàn ủi vào bộ quần áo của Hạnh đã Ra đi không hẹn ngày trở lại Quý giòm nhanh nhỏ đồng tình Tao cũng nghĩ vậy Những thứ đó không quay về như chiếc ba lô hôm nọ đâu Bọn trộm lần này so ra còn cao cường hơn bọn trộm lần trước Nghe quý giòm lôi chuyện cũ ra chọc mình Mạnh đấm thùm thụp vào lưng ông anh Anh đừng có trêu em Quý giòm nhún vai ta thèm vào trường mày Tao chỉ. Quý giòm nói chưa dứt câu đã vừa im bặt, một tiếng động khá lớn từ trong phòng mạnh vào xa khiến cả bọn lập tức lắng tai nghe ngóng. Tính động gì vậy? Tiểu Long ngờ ngã nhìn nhỏ Hạnh. Hạnh không biết. Nhỏ Hạnh nhúng mày, hình như ai đó vừa đánh rơi thứ gì đó. Đánh rơi trong phòng thẳng mạnh, Tiểu Long sửng suốt hỏi tiếp. Vừa nói nó vừa quay đầu nhìn mạnh, mạnh điếng người khi bắt gặp cái nhìn sò hỏi của Tiểu Long. Tất nhiên nó thừa biết cái tiếng động chết tiệt vừa rồi là do mèo con đành đoảng để rơi chiếc bàn ủi xuống nền nhà. Nhưng đã lỡ leo lên lưng cỏ Nó biết mình không thể leo xuống được nữa Lúc này trong 36 trước Chỉ có trước chối biến là hài nhất Nó cố làm ra vẻ Kinh ngạc Trong phòng em Nam Di có chuyện đó Tính động vừa rồi chắc chắn phát ra từ một căn phòng nào đó Nhưng dứt khoát không thể là phòng em được Tiểu lòng nhích môi giọng ngờ vực Tao nghe từ trong phòng mày rõ ràng Trong khi mạnh chưa biết Phải chống chế tiếp như thế nào Quý giọng đã tặc lưỡi giải vây dùm nó Hình như tiếng động vừa rồi không phải phát ra từ phòng thằng Mạnh. Tụi mình cứ chạy về phòng mỗi đứa xem sao. Có thể gió thổi rớt một thứ gì đó xuống đất cũng nên. Câu nói của quý giòm rõ ràng là vô căn cứ. Khi ra khỏi phòng, bọn trẻ đều đóng kín cất cửa sổ, gió không thể lọt vào được. Vì vậy không thể xuống ngã bất cứ một thứ gì trong phòng. Tiểu lòng phát hiện ra ngay điều phi lý đó. Nhưng khi nó mâm máy môi những bắt bẻ thì bắt gặp cái nháy mắt ra hiệu của nhỏ hạnh. Liền nghe răng ra cười. Ừ, chắc là tôi nghe nhầm Rồi cùng với quý giòm và nhỏ hạnh, nó ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Đợi các ông anh bà chị đi khuất, Mạnh mới áp tay lên ngực và buông ra một tiếng thơ phào. Hú vía anh quý của mình thông minh thì thông minh thật, nhưng may là thính giác không được nhẹ bén lắm. Nếu không, anh sẽ biết ngay tiếng động vừa rồi phát ra từ phòng mình chứ không thể từ phòng nào khác. Nhưng Mạnh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Nó sợ sau khi về phòng xem xét không thấy vật dụng nào ngã đổ, bọn quý giòm sẽ tiếp tục quay ra lục vấn nó. Nhưng số nó hôm nay đúng là số hên bởi vì ông anh giòm của nó hôm nay chẳng giống chút nào với ông anh giòm sắc xảo và quỷ quái mọi bữa. Các ông anh bà chị nó vừa chạy vào phòng một nhoáng cái đã trở ra và trong lúc nhỏ hạnh và tiểu lòng chưa kịp mở miệng thì quý giòm đã cười vui vẻ. Hóa ra cái kềm trên đầu tủ của tôi bị rời xuống đất. Mặc dù biết bạn mình đang vừa vịt để bày trò gì đấy, tiểu lòng vẫn ngớ miệng hỏi Cái kèm? Ừ, cái kèm. Cái kèm làm sao bị thổi rõi quý giòm vẫn tỉnh khộp. Không phải do gió, có lẽ chuột chạy làm rớt. Nếu gặp tình huống khác, chắc chắn Mạnh sẽ ngoan mùm ra phản đối nhận định của quý giòm cho bằng được. Nhà nó thoáng đãng sạch sẽ, vệ sinh, không bao giờ có chuột. Nếu nhà nó có chuột, dù khách sẽ chẳng thuê phòng vào mỗi cuối tuần. Nhưng lúc này thì nó cảm ơn quý giòm và những con chuột quá xá. Đang mừng nỗi, mừng thoát nạn. Mạnh không buồn suy nghĩ tại sao quý giòm lại bịa ra những con chuột vào trong phòng của quý Thực ra, Có cái kềm nào hay không? Bây giờ mình phải làm gì với bọn trộm đây hở hạnh? Quý giòm đột ngột hỏi. Nhỏ hạnh biết tỏng quý giòm đang muốn giở trò. Nhưng trò gì thì nó không biết đích xác vì vậy nó ấm ở hỏi lại. Theo quý thì mình nên làm gì? Thay vì đáp lời nhỏ hạnh, quý giòm quay sang mạnh. Theo mày thì sao hở mạnh? Được ông anh hỏi ý kiến, mạnh mừng dơn. Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, nó mong mắn đáp. Theo em ta nên gấp rút truy tìm dấu tích bọn trộm. Truy tìm dấu tích Quý giòm nhào mắt, bằng cách nào Mạnh cố nén hồi hộp. Leo lên giúp núi phía sau nhà. Vừa nói Mạnh vừa nhìn non giòm vào mặt Quý giòm, nín thở chờ đợi. Và nói như mở cờ trong bụng khi thấy Quý giòm gật cổ. Hay đấy. Leo lên giúp núi phía sau nhà. Thế chừng nào, Leo? Mạnh hoàn hỉ. Theo em là ngay bây giờ. Ừ, tao cũng nghĩ được. Được rồi, bốn anh em mình cùng Leo. Bốn anh em. Mạnh ngẩn người, Quý giòm tỉnh bơ. Thì bốn anh em chứ sao? Tao, Tiểu Long, Hạnh và mày xí Quý dòm làm Mạnh cụt hứng quá xa, nó cảm tưởng như mình vừa cắn phải một quả ớt mặt nhằn lại. Em không đi được, em còn phải tìm sau chiều khóa. các chuyện đó lại đi, lát nữa về tụi Tào xuống vào tìm giúp cho. Không được, Mạnh vẫn muốn mực từ chối. Em còn phải làm toán nữa. Toán cũng vậy, quý giòm chép miệng, lát nữa tao sẽ giảng cho mày Mạnh hồng dũng, em muốn tự em làm. Nếu hở một tí lại nhờ người khác thì chẳng bao giờ tiến bộ được. Ôi trời! Quý giòm kêu thét, có phải chính mày vừa nói đấy không hả Mạnh? Chính em nói đấy, mạnh nào bảo Quý giòm vẫn không tha ông em Thế trước đây đứa nào cứ mỗi lần Tao đến chơi lại đùn cho tao Giả hết bài toán này đến bài toán khác thế Cũng là em, mạnh vây mặt Nhưng hồi trước khác, bây giờ khác Bây giờ em lớn rồi, thôi được Quý giòm thở một hơi dài Nếu mày ham học như thế thì tụi tao Đợi chừng nào mày tìm ra sâu chìa khóa Và giải xong mấy bài toán, tụi tao mới cởi hành Không được, mạnh hốt hoảng Nếu các anh chị không truy tìm ngay Chắc chắn sẽ mất dấu Nhưng muốn tìm giấu tích bọn trộm phải có mải theo, tụi tàu đâu có thông thuộc đường lối phía sau nhà. Tới đây thì Mạnh cứng họng. Lần thứ hai, kế điệu hổ ly sơn của nó đến phút chót bỗng tàn thành mây khói. ngần ngừa một thoáng, nó nói giọng rụi lơ. Thôi được rồi, em sẽ đi. Giọng thằng Mạnh giống như giọng người chết rồi. Nhưng đừng tưởng nó cam chịu bó tay. Khi nói như vậy, Mạnh đang sắp đặt một âm mưu mới. Nó đang hình dung chuyện nó sẽ dẫn bọn quý xòm đi lòng vòng trên giấc núi ngoằn ngoèo rậm rạp phía sau và đến một lúc thuận tiện nó sẽ bí mật quay về nhà một mình để giải thoát cho màu con không hiểu quý giòm có đọc được những ý nghĩ trong đầu của ông em mình hay không mà bỗng dưng nó nói Tào tính lại rồi, mày nên đi do thám một vòng trước, trong khi mày đi tiền trạng thì tụi tao ở nhà bàn kế hoạch đối phó với trộn sự thay đổi kế hoạch của quý giòm khiến Mạnh không khỏi trột dạ nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui nó không tin bọn quý giòm đã khám phá ra bí mật của nó Nó cũng không tin các ông anh bà chị dám phá cửa phòng để đột nhập vào bên trong. Tốt nhất là không nên làm mọi người ngờ vực. Mạnh nghĩ vậy và gật đầu. Ừ, em đi một lã sẽ về ngay. Lúc này học tập kinh nghiệm của những nhân vật trong phim Trinh thám. Mạnh cố không nhìn về phía chiếc đôn xứ nhưng bây giờ trước khi đi xa khỏi nhà nó không nén được buồn chồn bèn liếc nhanh về phía cửa phòng mình một cái. Bắt gặp cái nhìn đó, quý giòm không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Chương 6 Mạnh vừa đi khỏi, Tiểu Long quay phát ra quý giọng, "Mày định bày chuyện gì thế?" "Chuyện gì đâu, thôi đi, đừng có giả bộ." Tiểu Long hừ giọng, "Rất khoát là có chuyện gì." Quý giọng ngó chằm chằm vào mặt bạn, "Mày dựa vào đâu mà nói thế?" "Dựa vào đâu hả?" Tiểu Long lúng túng đưa tay gãi đầu, "Tao dựa vào cái nháy mắt của hại khi nãy." Câu trả lời thật thà của Tiểu Long khiến quý giọng bật cười gánh khách, "Thì ra là vậy, thế mà tao tưởng bữa nay mày đột ngột thông minh lên chứ." Tiểu Long không buồn để ý đến giọng điệu châm chọc của quý giọng, nó liếm môi Như vậy, tức là mày thừa nhận có chuyện đó phải không?" Dĩ nhiên rồi, Nhỏ Hạnh mỉm cười, "Nếu không tại sao quý lại phịa ra chuyện cái kèm? Hạnh nói sao, Từ Long há hốc miệng, "Chuyện cái kềm bị chuột đụng rơi là do thằng giò biển xa hả?" Nhỏ Hạnh tùng tìm, "Trong nhà này không thể tìm ra lấy một con chuột nhắt." Từ Long vẫn không ngậm miệng lại được, Thế tiếng động khi nãy, quý giò cắt ngang, phát ra từ trong phòng thằng mạnh, "Ôi trời, Từ Long la lên, "Thế sao mày không vào phòng nó xem thử, mà bắt tụi tao chạy về phòng mình?" Quý giòm nhào nhào mắt, rõ là đồ ngốc tử. May quên là thằng Mạnh đã đánh mất chìa khóa phòng rồi sao? Ở hả? Tiểu Long lò lo lẹt, nhưng rồi nó ngẩn ra. Thế cái gì phát ra tiếng động trong phòng nó thế? Làm sao tao biết được? Quý giòm rụt cổ, nhưng chắc chắn trong phòng có một bí mật gì đấy. Chính vì vậy nó mới đánh mất sau chìa khóa. Tiểu Long sực hiểu, chẳng lẽ chuyện đánh mất chìa khóa chỉ là chuyện phiền, chỉ còn gì nữa. Nhà Hạnh cười cười. Đến bây giờ nó mới nhớ ra hành động của Mạnh. Nếu thực sự đánh mất sau chìa khóa, Mạnh đã chạy nhằng lên và sục sạo khắp nơi, chứ chẳng ngồi mãi một chỗ như thế, thì Già Thế từ lòng gật gù, "Chưa hết." Quý giòm thình lình lên tiếng, "Việc thằng Mạnh giả bộ đánh mất chìa khóa nhất định có liên quan đến chuyện chiếc bản ủi và bộ quần áo của Hạnh tự nhìn biến mất. sao mày biết?" Từ lòng bán tí bán nghi, "Tao đoán thế." Quý Sổng khịt mũi, "Thái độ của thằng Mạnh hôm nay rất khả nghi. Khi nghe tao bảo trộm vào nhà, nó có vẻ rất hí hửng." Chào ai lại, hoàn hỉ đi trộm viếng nhà cả. Nhạo hạnh mỉm cười, đã vậy khi bàn việc đi bắt trộm lại càng khăng, khăng tìm cớ ở nhà, Tiểu Long đệt tay quẹt mũi, nó bảo phải giảm mấy vết toán kia mà, đó chỉ là cái cớ, quý xổng hừ mũi, mục đích chính của nó là muốn đẩy tụi mình ra khỏi nhà. Nó dụ tụi mình ra khỏi nhà để làm gì? Không biết lần thứ mấy Tiểu Long lại ngẩn to te. cúi xổng nước mắt về phía cửa phòng thằng Mại. Nếu khám phá được nó đang cất giữ bí mật gì trong phòng, mình sẽ biết nó muốn dụ Mình ra khỏi nhà để làm gì Tiểu Long hiến kế Sao mình không hỏi thẳng nó Không được Nhỏ Hạnh đáp thầy Quý Sòm Tụi mình cần phải nghĩ ra biện pháp khéo léo hơn Rồi quay sang Quý Sòm Nhỏ Hạnh lại nhạt miệng cười Nếu không vậy Quý đâu có sự thỏ mạnh Leo lên sốc núi một mình làm chi Phải không Quý Sòm buộc miệng than Chả rõ trong bảo viên có chất gì Mà khiến con người ta thông minh đến thế không biết này nè, nè Lúc này không phải lúc trêu chọc nhau đầu đấy Nhỏ Hạnh trợ mắt quý nghĩ ra kế gì nói lẹ lên thằng mạnh sẽ quay trở về rồi đấy nhớ đến nhiệm vụ trước mắt quý giòm lập tức thu ngay về bông đùa và mặc dù trong phòng ăn lúc này không có ai ngoài ba đứa nó vẫn thận trọng trồng người tới trước hạ giọng trình bể kế hoạch kế hoạch của quý giòm khiến tiểu lòng ngờ phục may có chắc thằng mạnh sẽ sập bẫy không đấy này yên chí quý giòm đáp với vẻ tự tin điều quan trọng là may và hạnh phải diễn xuất thật tự nhiên nhờ Hạnh nén cười thôi được quý giòm là chuẩn bị phần quý đi Còn tôi và Tiểu Long sẽ cố Tội nghiệp thằng Mạnh Nó hoàn toàn không biết gì về sự sắp đặt Của bọn Tiểu Long ở nhà Nó đã hai ba lượt dùng kế điệu hồ ly sơn Để dụ các ông anh bà chị ra khỏi nhà Nhưng bất thành Trong khi quý giòm cũng dùng chính kế đó Và chỉ mỗi một lần thôi đã bày được nó Lên tuốt dốc núi Tất nhiên Mạnh cũng chẳng leo đèo Leo núi gì Chẳng có tên trộm thật nào để truy lùng Nó chỉ leo lên khỏi vách đá Sau nhà và đi lòng vòng quanh khu vực đó thôi Nhưng để bọn Tiểu Long khỏi nghi ngờ, Mạnh không dám về nhà ngay. Mặc dù mỗi lần nghĩ đến mèo con, lòng nó như có ai đang cởi than quạt lửa trong đó. Dào một hồi xem trường đã đủ, Mạnh mới quay lại chỗ vách đá tụt xuống. Khi bước vào nhà, Mạnh không nhìn thấy quý giòm đâu. Chỉ có Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đang ngồi đằng bàn tròn mắt nhìn về phía tủ buffet. Quá, sao chỉ có hai người? M Mạnh vừa vào mở miệng, Nhỏ Hạnh đã đưa tay lên miệng suyệt khẽ. Im nào. Mặt nghiêm trọng của nhỏ hạnh là Mạnh bớt xác ngứa người xa. Theo ánh mắt của Tiểu Long và nhỏ hạnh, nó tò mò quay đầu nhìn về phía tủ buffet, nhưng Mạnh chẳng thấy có gì khác lạ. Ngoài những con chim xếp bằng giấy, ai đó vừa đặt lên đầu tủ. Bỗng nó giật bắn mình như điện, khi nghe tiếng quý giòm đột ngột vang lên từ phía tủ buffet. Bây giờ tao sẽ nhấc bỏng con chim này lên. Giọng nói của quý giòm vừa xuất, một trong những con chim đầu tiên trên đầu tủ bỗng từ từ nhấc mình lên. Chuyện gì thế? Mạnh kinh ngạc hỏi. Nhỏ Hạnh lại đưa ngón tay lên miệng, suyệt. Anh Quý đang tàng hình. Câu nói của Nhỏ Hạnh càng khiến Mạnh thêm sực sốt. Nó nhìn chân chân vào con chim giấy đang lơ lửng giữa không chung như có bàn tay ai đang cầm. Nhưng nó chả thấy ai cả. Quý giòm như tan vào không gian. Chỉ có giọng nói. Giọng nói đó là ẻ ah, hẻm. Thêm một con nữa nhé. Quý giòm vừa nói xong con chim giấy bên trái liền được bàn tay vô hình nhấc lên. Hay quá! Tiểu Long ra lên hào hứng. Có nhìn thấy tao không? Quý giòm hỏi Không Không thấy một tí nào Nhỏ hạnh suý xoa vẻ tán phục Quý giòm như không tin Vẫn thấy mờ mờ chứ Nhỏ hạnh nót đầu Mờ mờ cũng không Tuyệt lắm Tôi không ngờ thí nghiệm của mình lại thành công mỹ mãn như vậy Quý giòm vừa nói vừa từ từ hạ hai con chim xuống Trong khi bọn quý giòm đối đáp thì mạnh vẫn đứng trước chân chỗ ngưỡng cửa nó như không tin vào mắt mình Chẳng lẽ quý giòm có thể tàng hình thật Vô lý Ngàn lần vô lý Ông anh nó tuy có tài ảo thuật Nó đã từng thấy quý giòm Làm mất một quả trứng trong nhé mắt Nhưng làm biến mất chính mình thì lại là chuyện khác Trước vẻ mặt bàng hoàng của mạnh Giọng quý giòm vẫn tiếp tục bàng lên Bây giờ tao phải làm gì nữa đây Tựa lòng nhanh nhỏ Mày cứ nhắc thử chiếc nón lên xem Nhìn kỹ nhé Tiếng quý giòm nói và gần như cùng lúc Nón vải nằm cạnh mấy con chim đột ngột bay lên Cú mẹo Nhỏ hạnh lại trầm trồ Vẫn không nhìn thấy cánh tay tao chứ Quý giòm hỏi Tiểu Long đáp: "Ừ, chẳng thấy tiệm nào, một chiếc móng tay cũng không." Nhỏ Hạnh lại đề nghị: "Quý nhất thử một vật khác xem." "Vật gì?" Nghe rõ một tiếng, quý giỏng tắc lưỡi: "Nói nhanh lên, tôi sắp hiện hình lại rồi." Nhỏ Hạnh cau mày: "Quý sắp hiện hình lại rồi ư?" Ừ. "Ừ, khi nãy tôi chỉ uống có vài giọt thuốc đó thôi. Với vài giọt thì chỉ có thể trở thành vô hình trong 10-15 phút là cùng." Nghe vậy, Tiểu Long quý cứu nhìn sang Nhỏ Hạnh: "Sao đây Hạnh? Sao chuyện gì?" Tiểu Long gãi mũi: Bảo quý giòm làm gì nữa bây giờ Lại lên kẻo nó hiện Hình lại thì phí Nhỏ hạnh đưa tài vỗ vỗ chán Rồi như chợt nghĩ ra nó quay phát về phía mạnh Em chạy ra đằng sau nhà tìm vật gì nặng nặng Cầm lên đây cho chị Mạnh chưa hết hoang mang Nó nói như người ngủ mơ vật nặng nặng Ừ Nhỏ hạnh gật đầu như con dao hay tấm thớt chẳng hạn Từ khi hóa thành người vô hình đến giờ Anh quý em chỉ biểu diễn với những thứ nhẹ hều Bây giờ bảo anh cầm thử con dao múa may thử xem Không đợi dục đến lần thứ hai, mạnh phóc ngay xuống bếp, đầu vẫn như xoay trống trống. Chẳng lẽ anh Quý có thể hóa thành người vô hình thật? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong óc nó. Nhưng mọi việc xảy ra sờ sờ trước mắt, nó không thể công tin. Nói nhớ trước đây khi đã được xem một cuốn phim nói về người vô hình cũng như anh Quý giòm của nó bây giờ. Người vô hình trong phim khiến tất cả cư dân thành phố phát hoảng. Những chăn, những tấm ráp chảy sườn bỗng cuộn lại và bay vòng trong phòng chiếc ngũ phớt. Tự bốc mình lên khỏi cọc mặt Chiếc bàn tự chuyển động và hất mọi thứ xuống sàn Những chiếc tách tự nhảy múa Và kèm theo là những tiếng cười khô khốc phát ra từ khoảng không Cả khối người sợ xanh mặt và khối người khác ngất xỉu Nhưng dù sao đó cũng chỉ là phim ảnh Là chuyện người ta bịa ra Đằng này quý giòm biến mất Không phải trong phim mà là trong nhà Ngay trước mặt nó Không quậy phá lung tung như người vô hình trong phim Nhưng anh quý nó cũng đã làm cho chiếc mũ và những con chim giấy bốc mình lên một cách quá dị. Càng nghĩ ngợi, mạnh càng kinh hãi, đầu óc nó như muốn nổ tung. Nó không biết khi nó vừa khuất mình sau cửa, quý xòm hối hả, vọt ra khỏi chỗ nấp đằng sau chiếc tủ búp buffet, và vội vàng bứt đứt sợi cước nối với chiếc nón vải. Nó vội vàng vò nát những con chim giấy cùng mớ dây nhợ lòng thòng nhét vào túi quần để phi tang, Vì vậy Mạnh là đặt cầm con dao to bản từ nhà bế chạy lên đã thấy quý giòm đứng tựa lưng vào tủ nháy mắt với nó. Muộn rồi, mày lên trễ quá. Mạnh ngớ ra. Anh hiện hình lại rồi ư. Quý giòm cười nhạo. Rõ là đồ ngốc tử. Nếu tao không hiện hình lại sao mày nhìn thấy tao được? Mạnh tắc tị ngay tốt suyệt. Nó tẽn to cầm con dao quay trở lại bếp Bụng tiếc hồi hụi đã không có mặt kịp lúc Để xem quý giòm đang từ kẻ vô hình Biến trở lại thành người bình thường như thế nào Chắc là kỳ quái lắm Mạnh tưởng tượng Có lẽ thoạt đầu trong không trung hiện ra Một bàn tay đang lơ lửng Rồi sau đó là nguyên cả cẳng tay Tiếp theo là đầu và cổ đông đưa Bên mép tủ Rồi cái bụng giáp vào Cuối cùng là hai cẳng chân Ôi cứ như ma quỷ hiện hình giữa ban ngày ấy Sợ sợ lại Nhưng dù sao thì cũng đã muộn, suốt cuộc mình đã chẳng nhìn thấy gì. Mạnh tặc lưỡi, cắm con dao vào giá và lưỡng thưởng quay lên. Quý giòm bây giờ đã ngồi lại đằng bàn đối diện với nhỏ hạnh tiểu long và đang mân mê một lọ thủy tinh trong tay. Mạnh đã định đi thẳng tới chỗ cậu anh bà chị nhưng nhìn thấy lọ thủy tinh trong tay quý giòm, nó đột nhiên đổi ý. Thu mình sau cánh cửa thông giữa phòng ăn và nhà bếp, Mạnh lấp ló giòm qua khai hở. Như không biết có người nhìn trộm, quý giòm dơ cao lọ thủy tinh trên tay Huynh Hoàng tuyên bố, Nếu công bố thí nghiệm này trên tạp chí khoa học và công nghệ, Quý Giòm này sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Tiểu Long hớn hợp phụ họa, có khi đoạt cả giải Nobel ấy chứ? Chắc chắn rồi, Quý Giòm gật gù. Dường như cho rằng vinh sự đó chẳng có gì là quá đáng, nhỏ hạnh làm ra vẻ, hiếu kỳ. Nhưng làm sao con người có thể biến thành vô hình được, lọ thuốc trên tay quý chứ chất gì thế? Đây là một chất hóa học tổng hợp được chế tạo bằng một công thức đặc biệt, gọi là chất Apostora Danium Sau khi bịa ra một cái tên Latin quý giỏ bắt chước nhân vật vô hình trong chuyện của Herbert Gelswell vùng tay diễn giải Này nhé, sở dĩ chúng ta có thể nhìn thấy được một vật là do vật đó chịu tác động của ánh sáng Một vật nếu không hấp thụ thì cũng phản xạ hoặc khúc xạ ánh sáng Nếu nó chẳng hấp thụ phản xạ hay khúc xạ ánh sáng thì chúng ta chẳng thể trông thấy nó được Sở dĩ ta thấy một chiếc hộp thiếc và một hộp thủy tinh khác nhau bởi vì nó hấp thụ và khúc xạ ánh sáng khác nhau Nếu ta nhũng vào hộp thủy tinh đó trong nước nhất là vào một chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn nước ta sẽ thấy hộp thủy tinh đó gần như biến mất Tóm lại là một vật trong suốt nếu được đặt trong một môi trường có cùng chế xuất với nó nó sẽ trở thành vô hình Nhà hạnh giả vờ tròn mắt Nhưng con người ta đâu phải là một vật thể trong suốt Quý giòn cười kiêu hãnh Chính vì vậy mới cần uống thứ thuốc aporostardarium này Nó có tác dụng làm cho toàn bộ các tế bào trong cơ thể trở nên không màu vào trong suốt Đồng thời hạ thấp chiết suất của cơ thể chúng ta xuống băng chỉ số của không khí Tao hiểu rồi, tựa lòng gục gặp đầu Nghĩa là lúc đó cơ thể ta ở trong không khí sẽ giống như một tấm thủy tinh nhúng trong nước Đúng rồi, quý giòm nhịp tay xuống mặt bàn Nghĩa là không thể trông thấy Nhà hạnh chồng người cầm lọ thuốc trên tay quý giòm đưa lên sát mặt Thế uống chừng nửa lọ này Chúng ta sẽ trở thành người vô hình trong bao lâu Nửa lọ này hả Quý giòm cao mạnh Lâu đấy Khoảng 1-2 tiếng đồng hồ là ít Tiểu Long giật lọ thuốc trên tay nhỏ Hạnh Đưa tôi uống thử xem Khoan đã Quý giòm dặn lấy lọ thuốc Tao còn hai lọ trong phòng Ngày mai tao và Hạnh Mày mỗi đứa sẽ uống nửa lọ Và tụi mình sẽ tàng hình xuống phố chơi Hay đấy Tiểu Long xoa tay thích thú Nhỏ Hạnh nhắc con thằng Mạnh nữa chi Ừ cả thằng Mạnh nữa Xoay lưng về phía cửa thông xuống nhà bếp, quý giòm vừa đáp vượt tình quái nháy mắt với nhỏ hại Đoạn nó cầm lọ thuốc, bước lại đặt trên đầu tủ buffet. Tiểu Long nhìn theo bạn. Thế bây giờ tụi mình đi theo thằng Mạnh lên dốc núi phía sau truy tìm dấu vết của bọn trộm chứ? Gượm đã. Bây giờ chúng ta thử trở vào phòng tìm kỹ lại thêm một lần nữa xem. Nếu cuối cùng vẫn không tìm thấy chiếc bàn ủi và bộ quần áo của nhỏ hại lúc đó chúng ta hành động cũng chưa muộn. Nói xong quý giòm quay mình ra bước về phòng Như nhận được hiệu lệnh Tiểu Long và Nhỏ Hạnh liền là đặt đứng dậy đi theo Chương 7 Mạnh nghe tim đập thỉnh thịch Nãy giờ nấp sau kẹt cửa Nó nghe rõ một một câu chuyện của bọn quý giòm ngoài phòng ăn Như vậy là đã rõ Ông anh bác học của nó thực sự đã chế được loại thuốc tàng hình Gia hay radio gì đó Cách giải thích của quý giòm về nguyên tắc Để có thể trở thành người vô hình Mạnh nhớ nó cũng từng ngày qua rồi, mặc dù nghe ở đâu thì nó không nhớ đích xác. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là nó đã thấy sự hiệu nghiệm của thứ thuốc tàng hình kia. Chỉ với vài giọt thuốc, quý giòm đã biến mất trước mắt nó, không để lại một dấu vết nhỏ. Mà quý giòm đứng ngay trước, trước tủi buffet chứ đâu xa. Vậy mà nó chỉ thấy chiếc nón và những con chim bằng giấy được nhấc lên. con quý giòm thì chẳng thấy đâu. Chả mình mà có được một lọ thuốc như thế. Đem đến lớp biểu diễn cho mấy đứa bạn xem thì phải biết. Bọn con gái bị bàn tay vô hình của mình cốc đầu cứ gọi là khóc thét. Trôn Trân trong, trong bóc quất, Mạnh ý ngợi miên man, nó định ngày mai sẽ không tàng hình đi phố với các anh, bà chị mà hỏi xin quý giòm nửa lọ thuốc kia, bỏ vào cặp sách để đem đến trường loài tụi bạn. định bụng như vậy nhưng khi bất ngờ thấy bọn quý giòm bất ngờ kéo nhau ra khỏi phòng, bỏ lọ thuốc lại trỏng chờ trên đầu tủ, thì Mạnh lại đột ngột thay đổi ý định, chuyện loài tụi bạn trên lớp từ từ hãng tính. Bây giờ mình cần phải cứu mèo con ra khỏi đây đã. Từ nãy đến giờ không thấy mình trở vào, chắc con bé đang lo đến phát sốt Cả gì của mèo con nữa, trở hoài không thấy chó mình về. Có lẽ bà quý quýu chạy đôn chạy đáo ra bãi biển rồi. Nghĩ đến tình cảnh ngặt nghèo của mèo con mạnh không cho phép mình chần chờ thêm nữa. Nó sẽ sẽ bước ra khỏi chỗ nấp và sau khi thận trọng liếc mắt về phía hành lang nơi bọn quý giòm vừa khuất bóng. Nó phóng vào về phía tủ buffet rồi nhanh như chớp. Nó cầm lấy lọ thuốc tàng hình vội vàng dốc vào miệng. Một chất nước thơm thơm ngọt ngọt có nửa mùi vị như nước chanh, nửa như xá xị, chảy qua cổ họng nó. Nhưng lúc đó mạnh chẳng còn tâm trí đâu để tự hỏi tại sao cái chất hóa học xa lạ kia lại có hương vị quen thuộc như vậy. đầu óc nó lúc này chỉ mong thứ thuốc của quý giòm phát huy tác dụng càng nhanh càng tốt để nó có thể lợi dụng sự vô hình để giải thoát cho mèo con. Áng chừng đã uống được khá khá mạnh, đặt lọ thuốc còn không tới phân nửa kia vào chỗ cũ rồi tò mò và nôn nóng đưa mắt nhìn ngắm cơ thể mình. Mạnh vừa ngắm vừa đợi, và càng đợi mạnh càng đâm lo, sao lâu quá mà chẳng thấy ngược hay bụng tay chân biến mất gì cả. Mọi thứ cứ sờ sờ như muốn trêu tức nó hay sao ấy. Hay vì nó uống chưa đủ liều lượng, nếu thế thì vô lý, khi nãy anh Quý nó chỉ uống có vài giọt mà đã trở thành người vô hình rồi kia mà. À có lẽ do thể chất con người khác nhau, người ốm tông teo như anh quý chỉ cần vài giọt là có kết quả, nhưng người khỏe mạnh như mình có khi phải nốc nguyên cả lọ mới xong. Nghĩ là làm ngay, mạnh thò tay định cầm lên chiếc lọ uống nốt phần còn lại, nhưng vừa chạm tới chiếc lọ, mạnh bỗng giật bắn người hốt hoảng rụt tay lại. Từ trong phòng ngủ bọn quý giò bất thần kéo nhau ra, cả bọn vừa bước về phòng vừa kháo chuyện ẩm ý. mạnh xoay người tựa lưng vào tủ mặt đỏ như gấc. Cảm giác của nó lúc này Là cảm giác của một tên trộm đang hành nghề bị bắt quả tang. Nhưng bọn quý giòm dường như chưa nhận ra sự hiện diện của mạnh. Cả ba cứ ngó miệng thì nhào tranh cãi. Tiểu lòng khang khang. Rất khóa là bọn trộm đã vào nhà. Chưa chắc, quý giòm nói. Có thể những thứ kia đang thất lạc ở đâu đó. Tiểu lòng nhăn nhó. Tụi mình chẳng đã bới tung cả nhà lên rồi còn gì. Bới tung hay không bới tung chẳng phải là chuyện quan trọng. Quý giòm nhún vai. Vấn đề là bới đúng chỗ hay không thôi. Nhỏ hạnh ngó quý giòm Khi nay trinh quý giòm phỏng đoán trộm vào nhà chứ ai Sao bây giờ quý lại nói khác Mạnh vẫn đứng trước tủ buffet Vừa dòng tay theo dõi cuộc đấu khẩu Của bọn quý giòm vừa xuất ruột Quan sát tay trần bộ ngực mình Lo lắng không biết đến chừng nào tất cả Những bộ phận công kênh đó mới chịu biến đi cho Đang lòng ngay ngái mẹ Càng lúng túng khi thấy nhỏ hạnh Thình lình ngoảnh mặt về phía mình Ngôi nở nụ cười gượng gạo Mạnh định ẩm ừ vân trần một câu gì đó Về sự xuất hiện khả nghi của mình Ở cạnh tủ Nhưng chưa kịp thốt lên tiếng nào nó đã sửng sốt ngậm miệng ngày lạ Lạ lùng quá Nhỏ hại nhìn về phía chỗ nó đứng Nhưng gương mặt lại không biểu lộ một thái độ gì Cắp mắt nhỏ hại nhìn thẳng vào nó Nhưng dường như không trông thấy nó mà đang nhìn xuyên qua người nó Trong một thoáng mạnh trật hiểu ra và bất giác nghe một luồng điện chạy qua người Mình đã hóa thành vô hình rồi chắc Nhưng tại sao mình vẫn trông rõ một một cơ thể mình Hay chỉ có chính mình mới có khả năng nhìn thấy mình Còn những người khác thì vô phương Để kiểm tra sự phỏng đoán vừa nảy ra trong đầu, Mạnh khẽ cỡ quậy người, nó vung tay vung chân làm một số động tác kỳ quạc để thu hút sự chú ý của nhỏ Hạnh. Và quả như Mạnh nghĩ những cư thế uốn éo của nó chẳng mảy may tác động đến bài trị. Nhỏ Hạnh vẫn nhìn đam đam về phía tủ buffet sau lưng nó thản nhiên hỏng. Những con chim giấy đâu rồi nhỉ? Nghe hỏi Quý Giò và Tiểu Long đồng loạt quay lại và cũng như nhỏ Hạnh cả hai dường như chẳng trông thấy Mạnh. Quý Giò nhún vai, chắc là gió thổi bay rồi, Tiểu Long cười. Hay là trộm vừa mới vào nhá? Quý giòm hờ mũi. Có mày trộm thì có. Nhỏ hạng đột ngột hỏi lại. Ủa? Thằng Mạnh đi đâu rồi? Tiểu lòng nếp xuống nhà bếp. Chắc nó đang ở đằng sau. Mạnh vẫn đứng yên tại chỗ khóa chí mỉm cười. Bây giờ thì nó đã yên tâm lắm. Rồi để cho khóa chí hơn nữa. Nó nhón gót đi lòng vòng quanh bàn an chỗ bọn quý giòm ngồi. Đi loanh quanh trán Mạnh bắt đầu nhún nhảy. Thấy thằng oát mặt mày nhơn nhơn, lắc vai, lắc mông, loạn xị, bọn quý giòm buồn cười quá xá nhưng cố nén. Mạnh vẫn chẳng hay biết gì, đinh ninh không ai nhìn thấy mình, nó càng lúc càng cao hứng, dở đủ cho tinh nghịch. Quên bén cả mèo con đang đợi nó cháy suốt gan trong phòng. Bây giờ không chỉ mối mai mà mỗi khi đi ngang qua các ông anh bà chị, Mạnh lại thò tay tới trước mặt mọi người. Các ngón tay cong cong phòm phòm hơ hơ, làm như sắp sửa qua vào mũi họ. Cái lối nghịch ngợm vô phép vô tắc của ông em khiến quý giòm rửa khóc rửa cười. Nếu không vừa xem Mạnh là người vô hình chắc quý giòm đã cung tay cốc nó nếu không u đầu thì cũng sói chán. Riêng với Tiểu Long thì đã tức cười lắm rồi so với quý giòm và nhỏ hạnh. Tiểu Long hồn nhiên hơn, vì vậy khó đóng kịch hơn. Thế thằng Mạnh cứ mỗi lần đảo ngang lại đưa tay chụp dứ vào mặt mọi người. Một cái như bắt chuồn chuồn nó phải gồng mình mí môi chặt để khỏi phì cười. Nhưng Tiểu Long khổ sở vậy mà nào có yên Vung vẩy một hồi mỏ tay Mạnh lại đổi trò Nó không buồn bắt chuồn chuồn nữa Mà dí sát mặt vào mặt mọi người Hai ngón cái Phanh miệng dài ra Còn hai ngón trò kéo hai con mắt sệ xuống Giả làm ông bà bị đi bắt con nít Thế thằng Mạnh Méo mày méo mặt nhát quý giòm và Nhỏ hạnh Tiểu Long đã nghe nhột nhạt Như kiến bò khắp người Đến khi thằng Quỷ còn dĩ bộ mặt dị dạng đó vào soán mặt mình thì tiểu Long không kiềm chết địch nữa nó phá lên cười sẵn sặc chăng cười ngoài kế hoạch của tiểu Long khiến cả ba đứa cùng giật th thoátt quýòm và nhỏ hại ngỡ ngànng đã đầy cả thằng mạnh cũng ngỡ ngàn không kém nó nhìn trong trọc vào mắt tiểu Long ngơ ngác và kinh hãi nó không hiểu tại sao tiểu Long lại bật cười chẳng lẽ tiểu Long lại nhìn thấy nó may cười gì thế quý giòm vừa ngạc nhiên Trong lúc tiểu Long chưa biết xoay sở ra sao, nhỏ hạnh đã nhanh trí quay sang quý giòm. À, hạnh hiểu rồi. Có thế mà cũng cười. Gì thế hạnh? Quý giòm hỏi. Mặt quý bị dính băng keo, nhỏ hạnh chém miệng. Có một tí xíu à? Quả thật, lúc động dao kéo làm trò ảo thuật với chiếc nón và những con chim giấy, quý giòm đã lờ đánh. Để một màu băng keo dính vào cằm, một màu tí tẹo thôi, nhưng lúc này một màu tí tẹo đó cũng đủ giúp cả bọn thoát khỏi nguy khốn. Sự phát hiện tình cơ của nhỏ hạnh khiến Tiểu Long mừng như bắt được vàng Nó trôm tới chỉ màu băng keo trên mặt quý giòm Tiếp tục cười sặc sụa <cười> Quý giò mọc dầu dầu <cười> Đứng bên cạnh mạnh thở dài đánh vào một cái Thì giả vậy thế mà mình cứ tưởng Rồi dường như không kìm được sự cao hứng Nó lộn đầu xuống đất trồng hai tay đi một vòng giữa nhà Đang trồng cây chuối Đột nhiên mạnh mất thăng bằng thân hình lao đảo Rồi ngã đánh bịch một tiếng lưng đập xuống đất Cú ngã như trời dáng ê ẩm cả người nhưng Mạnh không dám suýt xoa. Nó nhăn nhó ngồi dậy, tay xoa lưng còn mắt thì lo lắng liếc về với bọn quý giòm thăm dò động tính. Lần này thì không chỉ Tiểu Long mà quý giòm cũng tức cười quá thể. Nó phải cắn chặt môi quay đầu đi chỗ khác để Mạnh không nhìn thấy những biểu hiện cả nghi trên mặt mình. Biết không thể giả điếc chiếc tiếng động vừa rồi, nhỏ hạnh vờ tròn mắt. Long và quý nghe thấy gì không? Tiểu Long gật đầu, nghe, hình như có một vật gì đó rơi xuống đất. Lúc này quý giỏm đã lấy lại vẻ thản nhiên, nó quay đầu nhìn về phía mạnh, đúng rồi, nghe như một bao gạo vừa rơi, tiểu Long nhìn quanh quất. Trong phòng này làm gì có bao gạo nào? Quý giỏm hờ rộng, tao chỉ nói là giống như thôi. Đâu có khẳng định là bao gạo, nhỏ hạnh đầy gọng kính trên sống mũi, hay tiếng động này không phải từ trong phòng? Không phải ở trong phòng thì ở đâu? Tiểu lòng ngờ ngã, có thể ở phía sau nhà, ta ra đó tự xem. Nhỏ hạnh vừa nói vừa đứng dậy đi ra phía sân sau, quý do mà tiểu long liền vội vã đi theo. chưa mọi người đi khuất mạnh lồm cồm đứng lên hút viếc, may mà chẳng ai nghi ngờ gì. Có lẽ các ông anh bà chị không bao giờ nghĩ rằng mình đã uống lọ thuốc quý báu trên đầu tủ kia. Lúc này không mở cửa dẫn mèo con đi ra thì chẳng còn dịp nào. Mạnh nghĩ bụng vừa sáng rác vừa nhìn quanh, nó vừa nhanh chân vọt lại chỗ chiếc đôn xứ nhạt lên sau chìa khóa. Nhưng Mạnh bước lại chỗ cửa phòng chuẩn bị trà chìa khóa và ổ thì bọn quý giòm đã lục tục bước vào, phía sau cũng chẳng có bao gạo hay bao cát nào cả, quý giòm vừa đi vừa lởm bọ. Mạnh giấu sâu chìa khóa vào sau lưng đứng im tại chỗ, nhưng rồi sực nhớ ra bọn quý giòm không thấy mình, nó lại thỏng tay xuống, Nhạo Hạnh nít sâu chìa khóa trên tay Mạnh, thong thả nói, tiếng động vừa rồi có thể sợ bọn trộm." "Bọn trộm?" Tiểu Lâm rướn mắt ếch, "Ừ, bọn trộm nào cơ?" Thì bọn trộm đã lấy đi chiếc bản ủi và bộ quần áo của Nhạo Hạnh cho bọn trộm nào? Chúng quay lại làm gì Nhỏ hạnh chép miệng Long hỏi lạ Chúng quay lại để lấy trộm thêm những thứ khác Chứ để làm gì Tiểu Long lúc này cũng đã nhìn thấy Sâu chìa khóa Tòn teng trên tay mạnh Nó liếm môi Thế bây giờ chúng ta đối phó thế nào Chúng ta cứ ngồi yên trong phòng Xả vờ chưa phát xác ra bọn chúng Nhỏ hạnh vô gỗ tay lên chán Chờ khi nào nghe động bà chúng ta lập tức ùa xà thật nhanh Quý giòn thoát đầu khẳng định có trộm sau lại bảo không có Bây giờ lại bỗng nhiên cực Hay đấy Cái đó bình pháp gọi là lấy tĩnh chế động Dĩ nhiên những lời bàn bạc của bọn quý giò Mạnh nghe không sóc một câu Và cả cái kế hoạch lấy tĩnh chế động kia thì nó mừng sơn Như vậy là mình có cơ hội rồi Mạnh khớp khởi nhủ bụng Lần này chắc chắn mình sẽ dụ được các ông anh bà chị ra khỏi nhà Tưởng gì? Muốn tiếng động thì sẽ có tiếng động ngay thôi Mạnh suy tính một thoáng rồi quay lại chỗ cũ nhét sau chìa khóa vào dưới chiếc đồn xứ Xong nó phóc ra sau nhà Thoát đầu Mạnh cầm lên chiếc bình tưới bằng thiếc định ném xuống sân để dụ bọn quý giòm Nhưng sực nhớ tới mèo con Nó liền sẻ sẻ đặt chiếc bình xuống và tiến lại phía cửa sổ mé sao phòng nó Mạnh gõ lên cánh cửa đóng chặt Ai đó? Tiếng mèo con thì thào bên trong giọng hoang mang sợ sệt Tao đây! Mạnh thì cũng thì thào rồi nghe tiếng chốt cửa lách tách Nó hoàng hốt nói Mày đừng mở cửa Đứng thế này nói chuyện được rồi Sao anh chưa dẫn em ra? Giọng mèo con như muốn khóc Quần áo em cũng đã khô lâu rồi Mày đợi thêm một tí nữa đi Mạnh gãi cầm Chừng 15 phút nữa thôi Tao sẽ đưa mày về nhà Anh nói thật không Giọng mèo con vẫn đượm lo âu Mạnh tặc lưỡi Dĩ nhiên là thật Nhưng mày phải giữ yên lặng Đừng làm rớt bản ủi hoặc bất cứ vật gì xuống đất như kỳ nãy đấy Chân ăn được mèo con Sự nặng nề trong lòng mạnh đã vơi được quá nửa Vì vậy sau khi dọn dò những lời cuối cùng xong Nó thông thả bước lại chỗ chiếc bình tưới, mạnh đưa mắt ngắm nghĩa chiếc bình tưới một thoáng rồi mím môi coi chân đá một phát. Chương 8 Chiếc bình bằng thiếc bị đá lăn lồng lốc trên mặt sân bằng đá, khỏi cần kể. Chắc các bạn cũng biết nó phát ra âm thanh chói tai như thế nào rồi. Một tên trộm suối quẩy có thể gây ra tiếng động, nhưng chắc chắn không ngờ ngạch và hỡ hênh đến mức tạo ra những âm thanh kinh thiên động địa như thế. Khuôn thùng thiết ẩm ý xưa nay đó là cách để bắt trộm hoặc đuổi trộm chứ không phải cách dùng để điên trộm. Khổ nỗi thằng Mạnh lại không biết điều đó và vì không biết nó như một cờ trong mụn khi thấy chiếc bình tưới vừa lan hai ba vòng. Tiểu Long, Quý Dòng và Nhỏ Hạnh đã xô nhào chạy ra đúng như sự tính của nó. Quý Dòng vừa phốc ra sân đã đảo xẹt mắt. Chúng chạy đi đâu cả rồi. Tiểu Long chỉ tay vào chiếc bình tưới lăn lóc giữa sân. Vừa rồi chắc chúng đã sợ ý đá vào chiếc bình này nè. Nhau hại nhìn quanh thận trọng dặn, Long và Quý nhớ dò xét kỹ bọn trộm chắc còn nấp đâu đó. Cứ thế bọn Quý dò mỗi người một câu vừa nói vừa đi lòng kho mắt láo liên tìm kiếm. Mạnh vẫn đứng bất động giữa sân, nó vừa theo dõi bọn Quý dò với những mày tính kế, đã mấy lần mạnh định chạy tọt vào nhà mở cửa dẫn mèo con ra, nhưng nó lại ngần ngại. Bọn Quý dò lần quẩn ở sân sau có thể quay vào nhà và bắt gặp mèo con bất cứ lúc nào. Phải dẫn dụ công anh bà chị đi xa hơn nữa mới được. Mạnh nghĩ nhưng nó vẫn chưa biết phải thực hiện ý định đó như thế nào Đúng lúc đó tiểu lòng lại lên tiếng Chả thấy bọn trộm đâu cả Nhỏ hạnh thở ra Ừ Chả biết chúng lần đi đằng nào Làm như chú có phép tàng hình hay sao ấy Quý giò mỉm cười đếm một câu là mạnh thoáng giật mình Nhưng rồi thấy mọi người tiếp tục đảo mắt quan sát từ phía Chẳng ai nói gì thêm Nó nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói vô tình liền nhẹ nhẹ thở ra Theo lòng và quý Vừa rồi chiếc bình tới có phải do bọn trộm đá nhầm hay không Nhỏ hạnh và tan sự im lặng Tiểu Long quẹt mũi Không phải trộm thì ai vào đây Nhỏ hạnh nheo mắt Thế bọn trộm đâu Cái đó thì cái đó thì Thấy tiểu Long ấp á ấp úng Quý giòm liền chỉ tay lên vách đá phía sau Hai bọn trộm đã kịp rút lên nên đó Tiểu Long ngoảnh nhìn theo tay chỉ của bạn Không có đâu Sao mày biết không có Tiểu lòng nghiêng tay Ta chả nghe động tĩnh gì cả Ừ nếu bọn trộm treo lên vách đá Mình phải nghe tiếng sột soạt chứ Nhỏ Hạnh gật phụ họa. Mạnh không biết bọn quý giòm đang sẵn bẫy. Nghe nhỏ Hạnh nói vậy, nó hí hở. sẽ thôi. Bà chị muốn xô soát thì sẽ có xô soát ngay cho bà chị. Mạnh vừa nhổ bụng vối hả tiến về phía vách đá, đu người trèo lên. Đang loài hoài, chưa biết làm thế nào để dụ bọn quý giòm ra xa khỏi nhà. Nghe nhỏ Hạnh gợi ý cụ thể. Mạnh khoái lắm. Vừa leo lên khỏi bức tường phía sau nhà, Mạnh lập tức thò chân khua loạn xạ và các bụi cây. Rồi sợ những tiếng sụt sọt của mình gây ra chưa đủ lớn. Mạnh lấy chân hất mạnh những hòn sỏi nằm rải rác trên dốc nối cho chúng lan lồng lóc và rời lột đột xuống quảng sân bọn quý giòm đang đứng. Cái gì thế? Mạnh khói tin mắt khi nghe tiểu lòng hốt hoảng kêu tướng. Nhào hạnh cho mắt nhìn xuống sân. Ôi! Những hòn sỏi! Quý giòm thuẫn mặt. Những hòn sỏi ở đâu ra thế này? Quý giòm vừa nói giúp tiểu lòng liền đấm hai tay vào nhau. a Này một tiếng. Thôi đúng rồi, bọn trộn. Quý giòm như sực hiểu, vội vã tiếp lời. Bọn trộm vừa chạy lên dốc núi phía sau và làm rơi những hòn sỏi này xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tiểu Long đã đặt khóa tay, đuổi theo mau. Ra lệnh xong, Tiểu Long bám tay vào vách đá nhòi người lên. Quý giòm cũng không chậm trễ. Nó nhanh nhẹn đu người lên vách đá. Nhưng khác với Tiểu Long, Quý giòm không trèo lên ngay được mà cứ đeo tòng tàng tại chỗ. Chờ Tiểu Long không người kéo lên. Mạnh chứng kiến tất tần tật. Nó tức cười quá xá nhưng đành phải đưa tay miệng Mặc dù vừa rồi la hoảng như cháy nhà, lên khỏi bức vách, Tiểu Long và Quý Giòm không vội sụp dạo ngay. Hai đứa đứng chua chân tại chỗ thong thả đảo mắt giọt của anh. Tiểu Long nhìn về chỗ mạnh đứng hỏi, vợ. Quý Giòm, mày biết bọn trộm chạy về hướng nào không? Không. Thế bây giờ mình phải làm sao? Phải lắng nghe xem tiếng động phát ra từ hướng nào. Nếu không nghe gì cả thì sao? Quý Giòm vừa đáp vừa cười thầm, thì tao và mày cứ đứng hỏi ở đây. Một lần nữa... Mạnh lại trung kế Nó nhón gót bước lui khoảng chục mét Và đập tay lên các nhánh cây bên cạnh Hình như có tiếng sột soạt Tiểu Long nói Ừ, tao cũng nghe Lại đó thử xem Tiểu Long và Quý Dòm dón dén bước về phía mạnh Mặt mày ráo giác như chuẩn bị bắt trộm gà Nhưng mới đi chừng dâm bước Quý Dòm thò tay như áo Tiểu Long Cả hai dừng lại Gì thế? Tiểu Long hỏi Quý Dòm trước mắt Sao giờ chả nghe gì cả Nghe gì là nghe gì Tiếng loạt xoạt ấy Tiểu Long ngạo cổ Ừ, ta cũng chả nghe thấy gì Giọng quý giòm đột nhiên lo lắng Có thể bọn trộm đang mai phục Trong một bụi cây nào đấy Sao lại để làm gì Quý giòm nhằn nhó Chỉ cần mình đi ngang qua, thế là cạch Một cái khúc cây ráng vào đầu Quý giòm nói chưa dứt câu Tiểu lòng đã sụt cổ, eo ơi ghê quá Quý giòm nhào mắt, mai có võ mà sợ gì Võ thì võ chứ Tiểu lòng được tài quẹt mũi Võ chỉ dùng để đánh diện thôi Còn với bọn đánh lén, võ nào mà đỡ nổi Ở hả? Tiểu Long hỏi bằng giọng ngần ngờ Bây giờ sao? Sao là sao? Đi tìm bọn trộm nữa không? Về quách, quý giòm đáp sụi lơ Nếu không phát hiện được động tĩnh của chúng Tốt nhất mình không nên đuổi theo Nói xong quý giòm xoay ngờ giả bộ Như chuẩn bị quay trở về nhà Mạnh nãy giờ nín thở đứng nghe hai ông anh đối đáp Bây giờ thấy kế hoạch của mình sắp hỏng tới nơi Liền ba chân bốn cảng lỉnh tuốt ra xa Và từ tít đằng xa Nó nhằn một cành cây khô khua tứ Tùng ah, trộm chạy đằng kia kìa Giật theo nhanh lên. Tiếng quý giòm hô toáng, những người đi xỉnh bắt trộm thực sự chả ai lại hò hét om sòm như vậy. Nhưng trong giờ phút căng thẳng này, oát mạnh nhà ta lại không đủ sáng suốt để nhận ra điều phi lý đó. Nó chỉ biết hồi hộp ngóc cổ chờ đợi và khớp khởi mừng thầm khi thấy hai ông anh cờ khạo liên tục rơi vào bẫy của mình. Lần này không đợi quý giòm lên tiếng đòi về, vừa thấy hai ông anh ngơ ngơ ngác ngác lò dò lại gần, làm mạnh chuồn đi chỗ khác và lại khua khoáng ẩm ý. Cứ như vậy, kẻ trước người sau, Tiểu lang quý giòm và Mạnh càng lúc càng chạy xa khỏi nhà. Trong cuộc xây đuổi ngoạn mục đó, Mạnh đinh ninh, nó đã khôn kéo lôi được hai ông anh. Theo mình, không hề hay biết rằng, chính Quý giòm và Tiểu Long đã làm mọi cách để dẫn nó ra xa. Mạnh sẽ không vui mừng quá đáng nếu trong lúc đó nó nhận ra một điều cực kỳ quan trọng, nhỏ hạnh không có mặt trong cuộc truy lùng kẻ trộm ngộ nghĩ nhất thế giới này. Chương 9 Đợi tiểu long quý giòm và mạnh khuất dạng, những tiếng hô hoán chỉ còn nghe văng vẳng đằng sau những bụi cây. Nhỏ hạnh vội vã chạy vào nhà, nó ra bước về phía chiếc đôn xứ và tìm thấy sâu chìa khóa của mạnh chẳng khó khăn gì. Nhỏ hạnh tra chìa khóa vào ổ khóa phòng mạnh, vận nhẹ. Cửa phòng bắt ra cùng tiếng kêu mừng rỡ, anh mạnh hả? Câu hỏi bất thần khiến nhỏ hoạnh suýt chút nữa ngã làn ra đất. Mặc dù biết trước thằng Mạnh đang cất giấu một bí mật gì đó trong phòng, nhưng nhỏ Hạnh hoàn toàn không nghĩ bí mật đó là một con bé. Nhưng không chỉ nhỏ Hạnh mới ngỡ ngàng, mèo con cũng kiểu ối một tiếng và gần như đồng thời cả hai cùng dững sờ bột miệng. Chị là ai vậy? Em là ai vậy? Hỏi xong cả hai lại bối rối nhìn nhau. Người nào cũng có ý đợi người kia trả lời câu hỏi của mình trước. Sự im lặng trôi qua có đến một phút và nhỏ Hạnh mỉm cười. Chị là Hạnh. À, mèo con gieo lên. Chị là chị của anh Mạnh, thì lại anh Mạnh lấy quần áo của chị cho em thay. Nhà Hạnh thoáng ngạc nhiên, đảo mắt một cái, nó đã nhìn thấy chiếc bàn ùi và bộ đồ trắng sọc xanh của mình đang xếp gọn gà ngay ngắn trên đầu sườn. Thì ra phận Nhà Hạnh gật gù, báo hại nãy giờ chị tìm muốn chết. Bộ anh Mạnh không nói gì với chị sao? Giọng mèo còn ái náy Không, lạ thật, mà còn nhú mày. Tại sao anh Mạnh lại không muốn cho mọi người biết chuyện anh đã cứu em thoát chết kia cả? Câu nói của mèo con khiến nhỏ hạnh nở to te, "Mạnh cứu em thoát chết hồi nào?" "Hồi chiều, lúc em mải chơi ngoài củ lao, thủy chiều dâng lên lấp cả lối vào bãi." Rồi trước vẻ mặt tò mò của nhỏ hạnh, mèo con ham hở và hồn nhiên kể. Nó kể nó suýt chết trong trường hợp nào đã oà khóc vì sợ hãi ra sao và Mạnh đã xuất hiện cứu nó như thế nào. Nó cũng kể cả chuyện nó rơi xuống biển khiến Mạnh phải lao theo vứt nó lên, rồi Mạnh rủ nó chạy thi cho bớt lạnh và dẫn nó về nhà để ủi quần áo cho mau khô. Ánh mắt long lanh mà còn vừa thuật chuyện Vừa làm điệu bộ khiến nhỏ hạnh vừa cảm động Vừa tức cười Và bây giờ khi nhỏ hạnh đã hiểu tại sao Mạnh lại giấu nhẹm chuyện này Lại giả vờ đấy mất chiều khóa phòng Và nhất định không chịu đi chơi Mà cứ nằng nạc đòi ở nhà làm toán Thì ra thằng oát mắc cỡ Thằng oát sợ ông anh rào của nó ngớ miệng chế diễu Nhỏ hạnh nhìn mau con Hấp hái mắt trêu Vậy mà bọn chị cứ tưởng chiếc bàn ủi vào bộ quần áo kia bị trộm Nấy mắt Không có đâu Câu nói đùa của nhỏ hạnh là mèo con đỏ mặt Ăn trộm là xấu lắm Nếu em ăn trộm em sẽ không thể trở thành người tốt Và như vậy em sẽ không được gặp lại ba em Nhỏ hạnh không hiểu tại sao thế Vì chỉ những người tốt mới được ra đảo thần tiên Nhỏ hạnh càng lúc càng thấy lạ lùng Em nói gì? Chị không hiểu Đảo thần tiên nào? Đảo thần tiên ở ngoài biển ấy Mèo con trước mắt Chẳng lẽ chị chưa bao giờ nghe nói đến hòn đảo này sao? Chưa? Nhỏ hạnh thành thật Đấy là tại chị chưa biết thôi, mèo con nói bằng giọng tự tin. Anh Mạnh bảo anh từng nghe nói về đảo thần tiên. Nhỏ Hạnh to mò. Mạnh nói với em vậy hả? Vâng ạ, nhỏ Hạnh như mày. Chắc là Mạnh xạo với em đó thôi. Không phải đâu, mèo con vùng vẳng. Chính ba em đang sống trên hòn đảo đấy mà lại. Ai bảo thế? Chính mẹ em bảo. Những người làng cũng bảo. Thấy mèo con đem mẹ ra làm bằng chứng. Nhỏ Hạnh bắt đầu ngờ ngợ nó liếm môi hỏi Thế ba em ra đảo thần tiên khi nào? Lâu lắm rồi, cặp mắt mèo con trở nên mơ màng Hồi ấy em còn bé, bé xíu Chiều hôm đó ba em ra khơi đánh cá như thường lệ Nhưng sáng hôm sau chỉ có các chú, các bác trong làng trở về Mọi người bảo vì ba em là người tốt nên được thần tiên rước ra đảo Ngoài đảo thần tiên, suối là bằng sữa, núi làm bằng kem Còn các cây thì cho bánh ngọt Cũng như mạnh hồi chiều, nghe mèo con kể đến đây Nhỏ hạnh đã hiểu ra đảo thần tiên là nơi nào Nó lặng lẽ quay mặt đi và khẽ nói Ừ, chỉ có người tốt mới được xước ra đảo thần tiên Mèo con sung sướng Thế là chị tin có đảo thần tiên rồi chứ Vẫn không quay đầu lại, nhỏ hạnh dịu dàng Ừ, bây giờ chị mới nhớ ra Chị đã từng nghe tới hòn đảo này Phản ứng của nhỏ hạnh giống hệt phản ứng của mạnh lúc ngoài bãi biển Và câu trống chế của nó cũng giống hệt câu trống chế của mạnh Nhưng mèo con không phát hiện ra Đang thích thú vì thêm một người xác nhận từng nghe nói đến đảo thần tiên Mèo con hướng hở vào thân mật cầm tay nhỏ Hạnh Bây giờ chị đưa em về nhà đi Chắc gì em đang lo lắm Ừ để chị đưa em về Nhỏ Hạnh âu yếm đáp nhưng nó không đưa mèo con về nhà ngay Sau khi mở khóa cổng Vừa rợm bước chân ra Nhỏ Hạnh bỗng nhớ tới một chuyện liền hốt hoảng nói Chết rồi Em đứng đây đợi chị một lát Vừa nói nó vừa quay mình hấp tấp chạy ngược trở lên những bậc đá Thái độ cuốn quyết của nhỏ Hạnh làm mèo con ngơ ngác Chị đi đâu thế Khi nhỏ Hạnh Hồn hền trở xuống, mèo con tò mò hỏi Chị đi cất chìa khóa cổng Ơ, thế đắt nữa Làm sao chị vào nhà Chị chỉ móc hờ ổ khóa vào sợi xích thôi Chị không bấm lại Nhưng sao chị không đem chìa khóa theo Mèo con chú thắc mắc Không đem theo được, nhỏ hạnh thản nhiên Trong sâu chìa khóa đó có cả chìa khóa tủ, chìa khóa phòng Tới đây thì mèo con không gặn hỏi nữa Nó đã hoàn toàn thỏa mãn Tất nhiên, có tài thánh nó mới biết chỉ sau khi nhét sâu chìa khóa của mạnh vào lại dưới chiếc đôn xứ như cũ, nhà hạnh mới có thể ung dung làm người dẫn đường cho nó được. Mà còn không có tài thánh thì mạnh cũng chẳng có tài thánh. Vì vậy, mạnh chẳng mảy may hay biết những chuyện vừa xảy ra trong nhà. Sau khi dụ tiểu long và quý giòm đuổi theo những đường quanh ngõ quẹo càng lúc càng xa nhà, mạnh đắc ý lộn trở lại lối cũ. Phóc từ vách đá xuống khoảng sân sau nhẹ nhàng như một con mèo mạnh rào bước vào nhà. Quả như sự liệu của nó, nhà vắng hoe. Tiểu Long và Quý Giòm còn đang mải loai hoai sụp sạo trên dốc núi. Chị Hạnh chả biết đi đâu, còn mẹ chắc đang ở dưới bếp. Đánh mắt một vòng, Mạnh xóa rén bước vào hành lang nhấc chiếc đồn xứ lên. Sâu chìa khóa vẫn còn nguyên chỗ cũ. Mạnh nắm chặt sâu chìa khóa trong tay nhưng nó chưa vội vào phòng. Trước tiên để đề phòng mọi bất trắc Mạnh bước trở lại chỗ tủ buffet lấy lọ thuốc tàng hình, bỏ tọt vào túi áo. Nửa lọ thuốc này đủ giúp mèo con trở thành vô hình như mình. Nếu mẹ và chị Hạnh bất thần bước lên trong khi mình chưa kịp dẫn mèo con ra khỏi phòng, thì mình cũng chả sợ. Mạnh thán phục sự thông minh của mình quá xá. Nó bước lại mở cửa phòng mà mặt mày nhơn nhơn. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì nụ cười hưu hưu tự đắc trên môi nó cũng đột ngột tắt ngấm Chương 10 Mạnh chết điếng khi không nhìn thấy mèo con trong phòng, nó cứ đinh ninh khi mở cửa bật ra. Mèo con sẽ chạy ùa lại phía nó, nếu không dơm rớm nước mắt vì cảm động và mừng rỡ thì cũng dèo lên hớn hở. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì giống như thế. Sau khi chấn tĩnh, Mạnh khom người sọ dẫm quanh phòng, mắt ráo rác trồng ngà ngó ngửa. Mặc dù không tin mèo con đang chơi trò ú tim với mình, Mạnh vẫn không thể không bắt mình sục sạm. Nhưng Mạnh chỉ công cấp. Những nơi có thể ẩn nắp nó đã, xem xét kỹ. Ngay cả một con mèo con thật cũng không thể thoát khỏi tầm mắt nó, huống chi đây là một cô bé có tên là mèo con. Tìm một hồi, đầu mạnh nhất như búa bổ, nó không thể hiểu được tại sao mèo con lại không có trong phòng. Cửa chính đã khóa và sầu chìa khóa vẫn còn nằm chết dí dưới trích đôn sứ. Cửa sổ có thể mở từ bên trong nhưng với những chấn song nằm sát nhau, không một ai có thể chùi lọt. Vậy mèo con đi đâu? Trong khi vừa mới rồi đây Trước khi nó dụ quý giòm và tiểu lòng chạy lên sốc núi Chính mèo con còn đứng ở trong phòng đối đáp với nó kia mà Hay mèo con đã vớ phải lọ thuốc tàng hình Quý giòm bỏ lăn lóc đâu đó và cho tất tần thật vào miệng Có thể lắm mắt mạnh sáng lên Anh quý nó chẳng bảo ngoài lọ thuốc trên đầu tủ buffet ảnh đang cân giữ một hai lọ thuốc khác là gì Nhưng rồi ngay sau đó một ý nghĩ khác khiến mạnh cục mắt xuống Nó thở dài nhớ ra dù mèo con có uống thuốc tàng hình Thì chỉ có nó không nhìn thấy mèo con chứ mà con vẫn phải nhìn thấy nó Đằng này mà con chẳng có vẻ gì là trông thấy nó cả Nó vào phòng lẫy giờ, láo liên lùng sục đến toát mồ hôi hột Mèo con vẫn chẳng gọi nó lấy một tiếng À quên nữa, mạnh xèo khẽ Mình cũng đang tàng hình, làm sao mèo con nhìn thấy mình được Như vậy là cả hai đều không nhìn thấy nhau, phải rồi Mình phải gọi nó một tiếng mới được Như vậy hẳn mèo con sẽ biết là mình đang ở trong phòng Ngay bên cạnh nó và nó sẽ sốt sáng ứng tiếng trả lời Đang phấn khích Mạnh quyền bẫng rằng dù nó không lên tiếng Nhưng nếu mèo con còn ở trong phòng Hẳn mèo con đã nhìn thấy cánh cửa bật mở Và những tiếng khua động lịch kịch nãy giờ Nhưng Mạnh chưa kịp lên tiếng gọi mèo con Đã có người lên tiếng gọi nó Có làm gì mà loay hoay mãi trong đó thế hả Mạnh Cô Tư từ ngoài cửa phòng thò đầu vào hỏi Chết rồi Mạnh suy nghĩ Mẹ lên lúc nào cũng không hay Nguy thật Mạnh giật thoát và bối rối đáp Dạ, dạ Mạnh đang ấp úng Kịp nghĩ ra câu trả lời Thì cô Từ đã không còn đứng đó nữa Mạnh nghe tiếng mẹ vọng vào từ ngoài hành lang Con đi tìm các anh chị về ăn cơm Dạ Lần này thì mạnh dạ rõ to Nó đang hớn hở Thế ra mẹ chẳng phải biết gì Thế ra mẹ vẫn tưởng từ chiều tới giờ Mình ở trong phòng Thế ra Đang hào hứng mặt mạnh bỗng đờ ra What? Sao mẹ nhìn thấy mình kìa? Lạ thật, mình đã biến thành người vô hình rồi kia mà Chẳng lẽ nửa lọ thuốc của anh Quý chỉ có tác dụng trong vòng nửa tiếng đồng hồ Thế mà hồi chiều ảnh quảng cáo với nửa lọ thuốc này Con người ta có thể trở nên vô hình trong một hai tiếng kia đấy Thật sóc ơi là sóc Vừa ngẫm nghĩ mạnh vừa cho tay vào túi móc lọ thuốc và ở dấu lốt phần còn lại vào miệng Nó chưa kịp bỏ tay xuống thì Quý giỏm đã đẩy cửa bước vào Trước khi vào đây quý giòm đã trông thấy cô Tư từ trên này đi xuống. Bây giờ nhìn thoáng qua bộ tịch của thằng Mạnh, quý giòm đã đoán ra ngay mọi chuyện. Vì thế, quý giòm nhanh chóng rời mắt khỏi lọ thuốc trên tay Mạnh và làm bộ ngó quanh miệng lầm bẩm Chả, ai mở cửa phòng thằng Mạnh ra thế nhỉ? Hay là nó đã tìm được sâu chìa khóa rồi? Rồi quý giòm ngoác mồm kêu tướng. Mạnh ơi, Mạnh, làm gì kêu réo ông giòm thế? Tiểu Long vừa hỏi vừa bước vào cũng như quý giòm vừa bước qua khỏi cửa, nó là đặt lia mắt quanh phòng. Thọc mạnh đâu? Tao không rõ, thế ai mở cửa ra vậy? Quý giòm tặc tặc lưỡi, chắc là thọc mạnh, biến đi đâu rồi? Nhưng chả rõ nó. Còn hạnh? Quý giòm lắc đầu, tao cũng không biết nốt, chắc hạnh ở đầu dưới bếp. Tự xưng Tiểu Long đấm hai tay vào nhau, tức ơi là tức. Quý giòm nhìn Tiểu Long một hồi rồi thở dài, thôi bỏ đi. Bỏ đi sao được mà bỏ. Tựa lòng hậm hực, mình sắp thục cổ được bọn nó rồi, tự nhiên bọn chúng lại biến mất, thật tức chết đi được. Quý giòm nhún vai, bọn chúng chẳng biến mất đâu, tại tụi mình không nhẫn lại thôi. Bọn trộm chắc chắn nằm lì trong bụi cây nào đó, nếu khi nãy mình kiên trì đợi thêm một lát, sớm muộn gì bọn chúng cũng bỏ ra. Nghe hai ông anh kháo nhau về bọn trộm mạnh tức cười quá xá, nó phải nghiến chặt răng để khỏi bật ra những tiếng hít hít, rồi lại giỏng tài khoái trá nghe, quên bẵng mất vụn. Mất tích của mèo con Tiểu Long tiếp tục gầm gừ Bọn chúng mà còn lén phén rình rập quanh ngôi nhà này nữa Tao nhất định không tha Chuyện đó khi nào sạch đến hãng hai Quý giòm chép miệng rồi nó nói tiếp Giọng đột nhiên thay đổi Bây giờ tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày này Chuyện gì vậy Quý giòm nghiêm nghị Lọ thức tàng hình trên đầu tủ không biết ai lấy mất Tiểu Long tròn mắt Thật không Khi nãy tao vào nhà chẳng thấy đâu Thôi rồi Tiểu Long la lên Tao biết rồi Mày biết gì? Thằng Mạnh lấy lọ thuốc đó chứ ai? Thằng Mạnh, quý giòm ngạc nhiên. Chính nó, Tiểu Long nói bằng giọng quả quyết. Nó đã tận mắt chứng kiến cảnh mày tàng hình. Và thế là nhân lúc tụi mình rượt theo bọn trộn, nó đã rời gọn lọ thuốc trên đầu tủ. Sau đó. Sau đó sao? Tiểu Long nuốt nước bọt. Sau đó tụi mình chẳng thấy nó đâu. Tiểu Long vừa nói vừa ngờ vực đảo mắt quanh phòng. Quý giòm pháp phỏng ngạo cổ nhìn theo Tiểu Long, giọng hoang mang. May cho là thằng Mạnh đã hóa thành người vô hình và đang lẩn quất đầu đây trong phòng này. Tào đoán vậy. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Chứ gần tới giờ cơm không ý nào. Nó lại tốt đi chơi. Ừ, có thể lắm. Quý giòm gật gồ và một lần nữa. Nó quay đầu nhìn quanh với vẻ nghi nghi hoặc hoặc. Mạnh vẫn đứng im mặc cho hai ông anh nhìn xuyên qua người nó. Bây giờ nó đã thôi cười thầm. Nó cũng tạm ngừng việc khoái trá thưởng thức cái thú của người vô hình. Nó đang bận nghĩ xem nên hành động như thế nào. Nếu chuyện này không liên quan tới mèo con, Mạnh đã cởi phá lên và thú nhận việc trộm thuốc của mình rồi. Nhưng mèo con đâu? Mèo con đã đi đâu? Đi lúc nào? Và bằng cách nào? Làm sao để tìm ra mèo con và đưa nó về với gì nó? Giúp người phải giúp cho chót nhất là đối với một cô bé hiền lành và có hoàn cảnh đáng thương như mèo con, đang loay hoài si tính. Mạnh bỗng giật thoát khi thấy quý giòm xăm xăm đi thẳng lại chỗ nó đang đứng thoát đầu nó thấy ông anh sọc thẳng vô người mình Mạnh tái mặt ngỡ chất thuốc tàng hình đột ngột hết hiệu lực Nhưng rồi sức nhận ra quý giòm không nhìn thấy nó Quý giòm không phải đi tới chỗ nó mà thực ra định đi xuyên qua nó để tới chiếc tủ sau lưng Mạnh kịp thời chấn tĩnh và nhẹ nhàng di chuyển qua một bên nhường đường cho quý giòm Và đúng lúc quý giòm đi lướt qua bên cạnh Máu nghịch ngợm bất chợt nổi lên trong người mạnh, nó trồn mặt vào sát người quý sòm nhe răng như muốn cắn đứt lỗ tài của ông anh. Trước trò tinh quái đôn ngột gục, mạnh quý sòm quyền bén các cảnh giác theo phản xạ tự nhiên. Nó né đầu quần một bên, nhìn rõ một một hoạt cảnh khôi hài tệ hại đó tờ long vừa la lên. Mày làm gì vậy? Nhanh như mái quý sòm chớ ngay. Tự nhiên ta có cảm giác có một luồng gió thấp vào tai, rồi chúng phải gió độc thịt khốn. Nói xong, nó liền quay mặt đi chỗ khác và lật đặt bước về phía thủ quần áo và ra vẻ ta đây là người ôm hiếu rất sợ gió máy. Mạnh chẳng nghi ngờ gì. Nó yên tâm nhón chân dấu rén đi ra cửa. Nhà di mèo con ở đường Quang Trung cạnh bãi trước. Mèo con đã bảo với nó như vậy. Mèo con còn cho cả số nhà. Bây giờ nó phải chạy xuống đó. Xem thử mèo con đã về nhà chưa. Nếu chưa, nó có lẽ đành phải thú thật mọi chuyện với quý giò. Nhờ các ông anh bà chị truyệt im sùm. Nhưng Mạnh mới nhích vài ba bước chưa kịp ra tới cửa, cô Tư đã bất thần hiện ra. Cũng như lần trước, cô không bước hẳn vào phòng mà đứng trước cửa cười lớn, "Các cháu đi chơi về rồi đấy hả?" Rồi cô đưa mắt nhìn quanh, "Ủa, cháu Hạnh đâu?" Tiểu Long lại pheo đáp, giọng chắc nhỏ Hạnh. ở đâu ngoài sân để cháu đi gọi. Từ khi mẹ xuất hiện, Mạnh vẫn đinh ninh mẹ không nhìn thấy mình. Nó nghĩ nãy giờ mẹ hỏi chuyện quý giòm và Tiểu Long Tự nhiên nổi hứng nó hua tay, lé mắt, miệng, méo làm trò. Mạnh làm cô Tư ngạc nhiên quá đỗi, cô tròn mắt nhìn thằng con sửng suốt hỏi. Con làm gì mà nhăn mày nhó mặt như con kỷ con thế hả Mạnh? Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng với Mạnh không khác nào sẽ đánh ngang tay. Trong một thoáng nó tưởng như ai đang nện búa lên đầu mình. Mạnh xanh lét. Mạnh kinh ngạc hỏi lại. Mẹ, mẹ nhìn thấy con ư? Mạnh hoang mang một thì cô Tư hoang mang 10 Lần này thì cô không còn đủ bình tĩnh để đứng yên ở cửa nữa. Cô hấp tấp bước vào phòng, bước lại gần Mạnh và áp tay lên trán nó. Con làm sao thế? Con có làm sao đâu? Cô tư vẫn chưa hết bàng hoàng. Thế sao con lại hỏi kỳ quặc thế? Con đứng sờ sờ trong phòng. Tất nhiên mẹ nhìn thấy con. Sao con còn hỏi? Mạnh kêu lên. Nhưng mà con... Mạnh định bảo. Nhưng mà con đã trở thành người vô hình. Nhưng đang nói nửa trường nó cảm thấy lý do đó quá lạ lùng với mẹ. Nói ra không kéo mẹ lại nghĩ mình bị tầm thần. Nó bèn bỏ sửa câu trả lời và đưa mắt sang chỗ tiểu lòng và quý giòm. Đã không nhìn thì thôi, vừa quay sang mạnh bỗng thấy trột dạ. Tiểu lòng và quý giòm đang cười rung cả người và nhìn nó bằng ánh mắt là lạ. Quái quỷ gì thế này? Mạnh lo lắng nhiều bụng. Tại sao hai ông anh lại đột nhiên cười như phát rổ và nhìn mình như nhìn một thằng bằng xương bằng thịt thế kia? Chẳng lẽ mình không phải là người vô hình? Đúng rồi. Nếu mình là người vô hình, làm sao mẹ lại trông thấy mình được? Thôi chết rồi. Chả có thứ thuốc tàng hình nào sất. Chỉ toàn là bịa thôi. Hóa ra tất cả những trò này toàn là giả vờ. Anh quý mình giả vờ tàng hình. Anh Tiểu Long và chị Hạnh giả vờ phụ họa Rồi mọi người giả vờ bỏ quên lõ thuốc tàng hình trên đầu tủ. Và đợi cho mình lén uống thuốc xong. Các ông anh bà chị đại giả vờ không nhìn thấy mình. Những diễn biến từ chiều đến giờ là lượt hiện ra trong óc mạnh. Và càng nhớ mạnh lại càng nghe lạnh toát sống s Bây giờ thì nó tin chuyện tiểu lòng vì cười ngoài phòng ăn không phải do nhìn thấy miếng băng keo dính trên mặt quý giòm cũng như lúc nãy quý giòm giật mình né người không phải vì nghe gió thổi nhồn nhột, nhột lỗ tai tất cả chỉ do hai ông anh trông thấy một một những trò khỉ của nó thôi và họ đã bịa ra những lý do để lấp liếm còn nó thì cứ mồm mực tiền lấy tiền để như một thằng ngốc cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi đầu óc mạnh sáng láng hẳn ra đầu óc càng sáng ra bụng nó càng tức ánh ách Nó lại ngởng đầu lên nhìn sang Tiểu Long và Quý Giòm miệng dở cười dở méo. Em biết hết rồi. Tiểu Long chố mắt. Ôi, mày nói đấy hở mạnh. Mày đứng đâu sao tao không nhìn thấy? Thôi, các anh đừng vờ vịt nữa. giọng mạnh thảm não. Mẹ em nhìn thấy em, chẳng lẽ hai anh không nhìn thấy? Từ khi cô Tư lên tiếng hỏi hàn thằng con, Quý Giòm cầm chắc mọi chuyện đã vỡ lở, nhưng vận dụng triệt để phương châm còn nước còn tác. Quý Giòm cười giả lạ cố vướt vát. A, à à! Tao nhìn thấy mày rồi, thì sao tác dụng của thứ thuốc tàng hình này không kéo dài như tao tưởng? Chả có thứ thuốc tàng hình nào xuất, mạnh hơn mực căn ngàn, em chỉ sợ bẫy cái một lần thôi, lần này thì đừng hỏng. Cô tư đứng nghe một hồi, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bụng lại đang buồn trò nồi canh còn bắc trên lò, liền sút ruột lên tiếng. Thôi, đừng ở đó mà cãi nhau nữa, mấy anh em chuẩn bị tắm rửa rồi gian cơm. Nói xong cô lật đặt giả bước xuống bếp, đợi mẹ khuất dọn. Mẹ nhìn chăm chăm vào hai ông anh, nôn nóng hỏi. Cậu anh giấu mèo con ở đâu? Câu hỏi của Mạnh khiến Quý Giòm và Tiểu Long ngơ ngác nhìn nhau, trong bọn chỉ có Hạnh biết chuyện này, Quý Giom và Tiểu Long lại chưa gặp nhỏ Hạnh. Mèo con nào? Tiểu Long nhe môi, Trong nhà này làm gì có mèo?" "Em không đùa, Mạnh, sầm mặt, đây là chuyện quan trọng cứu người như cứu hỏa đấy." "Mày nói gì lạ thế?" Quý Giòm ngẩn to te, "Khi thì bảo là mèo, khi thì bảo là người, bố ai mà hiểu được?" Hạnh hiểu. Tiếng nhỏ Hạnh thình lình vang lên ngoài cửa khiến Tiểu Long và Quý Giom và Mạnh cùng giật mình ngoảnh cổ sọ ra. Vừa dòm ra, ba đứa lại giật mình thêm một lần nữa, đang bước vào phòng không chỉ một mình nhỏ hạnh. Theo sau còn có hai người nữa. Hai người này đối với tiểu lòng và quý dòm hoàn toàn lạ mặt. Còn với mạnh, nó nhận ra một người và vừa thoáng thấy người đó lòng nó mừng vô hạn Đó chính là mèo con. Mèo con cũng vui mừng không kém gì mạnh, nó kêu. Anh mạnh! Mạnh! Thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tự dưng mày biến mất làm tàu lỏ quá trời. Mèo con nhìn mạnh bằng ánh mắt lòng lanh. Chị hạnh dẫn em về nhà. mạnh nhìn nhỏ hạnh khịt mũi Lừa được thằng em, thích nhé Nhà Hạnh vừa như không nghe thấy lời chạy móc của Mạnh Nó chỉ tay vào người phụ nữ đứng bên cạnh mèo con Niềm nở giới thiệu Đây là gì của mèo con Hạnh bảo gì đừng đi Nhưng gì cứ muốn đến đây Nhà Hạnh vượt giết câu người phụ nữ nhìn Mạnh vui vẻ Dì muốn đến đây để cảm ơn cháu Hồi chiều nếu không có cháu Chả biết mèo con sẽ gặp những rủi sao gì Mạnh đỏ mặt ấp ống Dạ, dạ Người phụ nữ áp tay lên ngực Suốt từ chiều đến giờ Dì cứ như ngồi trên lửa Mạnh lại dạ dạ, mèo con níu tay gì, anh mạnh tốt lắm đó gì, thế nào ảnh cũng được sức gia đạt thần tiên như ba cháu, mạnh chẳng muốn được sức gia đảo thần tiên như ba của mèo con chút nào. Nghe mèo con tán dương mà miệng nó méo xẹo, trong khi hai dì cháu mèo con trò chuyện với Mạnh thì nhỏ hạnh tranh thủ thuật lại cho Tiểu Long và Quý Sầm nghe đầu đuôi mọi chuyện. Kể xong nhỏ hạnh nghiêm chàng dặn, "Quý không được đem chuyện này ra chiều Mạnh đấy." Hạnh yên tâm, Quý giòn cười hi hi, "Tôi là chúa ghét chuyện chiêu trò người khác." Nghe giọng điệu bớn cật của quý giòm Nhỏ hạnh cướp phòng sợ quý giòm ngưới miệng Làm thằng mạnh xấu hổ Nhưng nhỏ hạnh chỉ lo hão Hôm nay quý giòm thỏ ra nghiêm chỉnh tợ Đợi gì cháu mèo còn ra về Nó quay sang vỗ vàng mạnh Chúc mừng mày nhé Mạnh cảnh giác Chúc mừng chuyện gì Thì chuyện mèo con đó Đối nói ấm ờ của ông anh là mạnh trột dạ Chuyện mèo con sao Quý giòm nhào mắt Thì con sao nữa Ca sao có câu Dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một ph May chả làm phúc cứu người là gì Tới đây thì mạnh thở vào nó cười lọt nè Đây chỉ là chuyện tình cờ thôi Quý giỏm hử giọng may đừng có khiêm tốn Chuyện mày bắt gặp mèo con Đứng khóc giữa củ lao hồi chiều Có thể là tình cờ Nhưng chuyện mày đóng vai kẻ trộm dụ tao Và tiểu Long chạy tuốt lên sốc núi Để nhỏ hạnh có cơ hội giải cứu Và đưa mèo con về với gì nó Thì rõ ràng là mày đã tính toán từ trước Nghe giọng nữa sóc hông của quý giỏm Mạnh chỉ mong sao chui được xuống đất Nhưng nền nhà cứng quá không chui được Nó bèn thò tay đấm thùm thụp lên lưng ông anh Anh ác lắm nè Tự nhiên lại phịa ra thứ thuốc Già điô gì đó để gạt em Tại mai chữ bộ Tiểu Long cười hích hích Tao có bảo mày lén uống thuốc để trên đầu tủ đâu Quý giỏng ướt ngực Mà muốn lừa một đứa tinh quá như mày được gãy xế Phải, phải vận dụng biết bao nhiêu là trí tuệ Thật ra tại mạnh cả thôi Nhỏ hãy tùng tìm sen lời Dù thức tàng hình của anh quý em có là thức thật đi chẳng nữa, khi uống vào cũng chỉ có tác dụng lên cơ thể thôi. Có những vật khác như quần áo, giày dép, chìa khóa, đồng hồ làm sao có thể hóa thành vô hình được. Câu nói của nhỏ Hạn là mạnh thún mà già, ở hả? Đơn giản vậy mà em không nghĩ ra, ngốc thật. Vừa nói mạnh vừa đưa tay lên cốc đầu mình một cái, nhưng khi nó định cốc tiếp cái thứ hai thì quý xòm đã cười cười giữ tay nó lại. Tự phạt thế đủ rồi, mai thật ra cũng không ngốc lắm đâu, mạnh trước mắt. Bị anh lừa biến thành người vô hình suốt cả tiếng đồ hồ mà không ngốc Không ngốc một chút nào Quý giòm một lần nữa gật cù xác nhận mình không ngốc Mạnh xứng dơn Nhưng vừa tươi tỉnh chút xíu Nó đã xịu ngay mà xuống khi nghe ông anh ló lỉnh tiếp Nếu ngốc thì mày đã vô hình luôn đến tối Chứ đâu có đợi đến giờ cơm Nhất định là đợi đến lúc Dì chó mèo con sắp ghé nhà lại hiện hình Ra cho người ta nhiệt đệt cảm ơn Như vậy là mày khôn thí mồ chứ ngốc gì Hết tập 17, sách nói dành cho những người không có khả năng.